Không thể không nói tiểu mạn gia hỏa này vẫn là thực đáng tin cậy, nơi này rừng cây rậm rạp, hơn nữa ám hắc hát hẻm núi cả ngày xám xịt thời tiết. Bọn họ thân hình thực dễ dàng che giấu lên, chẳng sợ phụ cận Tam đội thánh điện nhân mã đều tới rồi, cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thẩm Lăng Nhi đối nơi đây phi thường vừa lòng, vì thế làm Hắc Y Lia Đường chủ phát ra cầu cứu tín hiệu. Vì thế, Hắc Y H. Đường chủ lại lần nữa đưa vào một tia linh hồn lực, trực tiếp thẩm thấu đến các điểm đỏ mặt trên. Sau đó Thẩm Lăng Nhi đám người liền phát hiện Có điểm đỏ bắt đầu lập lòe, có vẫn là duy trì nguyên lai like bộ dáng. Lập lòe điểm đỏ, đại biểu còn lại đường chủ thu được ta cầu cứu tín hiệu. Không có lập lòe có lẽ là bởi vì cách đến quá xa, hoặc là nguyên nhân khác, cũng không có thu được tín hiệu. Lúc này, H. Y. Y. ở đường chủ đúng lúc mở miệng giải thích nói. Vậy ngươi có thể biết bọn họ có thể hay không tới? Hoặc là cái gì thời điểm tới sau? Lam tâm suy nghĩ hạ hỏi. Chỉ có thể nhìn mặt trên chỉ thị, nếu có điểm đỏ ở di động. Thuyết minh bọn họ đang ở di động, có điểm đỏ tới gần, thuyết minh bọn họ chính hướng ta nơi này tới rồi, nhưng là cái này tín hiệu chỉ có thể duy trì 24 cái canh giờ. Nếu thu được tín hiệu đường chủ, cảm thấy có thể ở 24 cái canh giờ trong vòng tới rồi, liền sẽ tiến đến. Nếu khoảng cách khá xa, vô pháp tới rồi nói, bọn họ liền sẽ không tiến đến. Bởi vì cầu cứu tín hiệu chỉ có một lần sử dụng cơ hội, phát ra đi qua 24 cái canh giờ lúc sau, liền không thể lại sử dụng cũng sẽ không biểu hiện nơi vị trí hắc ý gì đường chủ có chút xấu hổ nói. Dựa, thế nhưng là dùng một lần sản phẩm. Nhóc con khinh thường nói, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu sao thần kỳ đâu. Nguyên lai like chỉ có thể dùng một lần. Thầm lăng nhi cũng không nghĩ tới, thứ này chỉ có thể dùng một lần. Bất quá, cũng không sao, có thể sử dụng một lần là một lần. Nàng hiện tại chỉ là hy vọng phụ cận tam đội, thánh điện nhân mãi nhìn đến lúc sau, có thể cùng nhau tới rồi. Như vậy bọn họ có thể dùng một lần nhiều giải quyết một ít người. Không bao lâu, H.I.G. đường chủ kích động nói, động, có người động, đang ở tới gần nơi này. Lam tâm đám người vừa thấy, quả nhiên, màu lam lệnh bài mặt trên, kia mấy cái lập lòe điểm đỏ chung, trong đó bọn họ chung quanh ba cái điểm đỏ, đang ở một chút di động, hướng nơi này tới gần, tuy rằng rất trưởng, nhưng là thật là ở hướng nơi này di động. Lam tâm kỳ quái nhìn H.I.G. đường chủ liếc mắt một cái, người này là bởi vì cảm thấy có cứu binh tới kích động đâu. Vẫn là cảm thấy những người đó đi tìm cái chết, chính mình liền không cần đã chết đâu. Thật đúng là ý tưởng kỳ quái thật đâu. Nếu biết thánh điện người đang ở tới gần, thẩm lăng nhi đám người liền cũng không đổi mà rời đi. Bọn họ hiện tại chỉ cần tại chỗ chờ là được. Vì thế, một đám người liền tại chỗ nghỉ ngơi, lam tâm đám người tự giác bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, đến nôi cái kia hắc ý thì đường chủ, tắc bị nhóc con xem gắt gào. Lúc này, hắc gần nhất đến thẩm lăng nhi trước mặt, trên mặt như cũng là một mảnh lạnh băng nói, chủ tử. Ta cảm giác được có người tới gần, thực lực không thấp, hơn nữa, tựa hồ hắn môi đi phía trước một chút, ta trong đầu liền sẽ xuất hiện một ít hình ảnh, lại thấy không rõ lắm là cái gì. Thẩm lăng nhi nhìn đến hắc hát Liếc mắt một cái đế thật sâu nghi hoặc, cùng lạc thân liếc nhau, lạc thân lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết chuyện như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác được có người tới gần. Hắc hát một, hiện tại người nọ đến cái gì vị trí? Thẩm lăng nhi hỏi, cách nơi này hẳn là trăm dặm tà hữu. Hắc một tinh tế cảm giác một chút nói, ta cùng hắn đi xem đản đản đi tới mở miệng nói, ta cũng đi, mình cũng nói. Hảo, vậy các ngươi hai cái cùng hắc vừa đi nhìn xem, trước tiên ở chỗ tối quan sát một chút. Hắc một người nọ nếu nhìn thấy ngươi nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, có thể bộ ra đối phương nói càng tốt, bộ không ra liền tính, có đản đản cùng mình ở nơi tối tăm, ngươi không cần lo lắng thẩm lăng nhi nhìn hắc vừa nói nói. Nay một đường đi tới, hắc sáng sớm liền thành tay nàng hạ đối với thẩm lăng nhi ý tứ hát một thực mau liền minh bạch gật gật đầu nói yên tâm đi chủ tử ta biết nên như thế nào làm ân đi thôi các ngươi cẩn thận thẩm lăng nhi nhìn nhìn ba người dặn dò nói yên tâm đản đản nói yên tâm đi lăng nhi nơi này giao cho ngươi minh đối với thẩm lăng nhi yêu nghiệt cười sau đó lại chừng mắt nhìn mắt lạc thần nói lạc thần hung hăng chừng mắt nhìn trở về căn bản liền không tính toán để ý đến hắn liên một chữ cũng chưa cho hắn. Minh vô ngữ mắt trợn trắng, xoay người cùng Đản Đản hắc 1 ba người hướng về phía đông mà đi. Minh cùng Đản Đản ẩn ở nơi tối tăm, phân biệt đi theo hắc 1 hai bên trái phải. Ba người mới vừa đi ra không đến trăm dặm, hắc một liền ngừng lại. Ngay sau đó, Minh cùng Đản Đản đều hơi hơi kinh ngạc, nhìn trống rông xuất hiện một cái hắc y lìa nhân. Chỉ thấy một cái dáng người thon dài, khí chất lánh lệ cả người bao vây ở màu đen bên trong quần áo nam tử, cứ như vậy trống rông xuất hiện ở hắc một trước mặt. Nam tử nhìn hắc một hồi lâu, cũng chưa từng mở miệng nói một lời. Hắc một đôi với nam tử nhìn chăm chú, tuy rằng hơi hơi có chút không được tự nhiên, lại bởi vì không có ký ức quan hệ, cũng không sợ hãi. Chỉ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tuy ý nam tử nhìn trầm chầm, chầm chính mình xem, lạnh băng biểu tình chưa biến, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại. Hồi lâu, hắc y nhân mới mở miệng hỏi, ngươi nhận thức ta? Không. Vậy ngươi nhưng đối ta có điều cảm ứng? Có. Thực hảo. Ngươi quả nhiên là phong tổng đường chủ thủ hạ người. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi hẳn là có ba người mới đúng. Hiện tại vì sao chỉ có ngươi một người? Hắc Y Nhân thanh âm lạnh lùng hỏi. Không biết, ta tỉnh lại khi chỉ có một người. Hắc vừa nói nói, ngươi mất trí nhớ. Hắc Y Nhân nhướng mày nhìn Hắc một quần áo hỏi. Ân. Hắc một đơn giản nói. Ngươi hiện tại nhớ rõ cái gì? đều không nhớ rõ. Vậy ngươi vì sao xuất hiện tại đây? Có cảm ứng. Chỗ tối minh cùng đàn đảng cũng đối hắc một lao mắt mà nhìn, không lố là ở lăng nhi bên người ngốc lâu rồi người, nói chuyện thật là tích thủy bất lẩu a. hắc y y nhân ngay vậy, sắc mặt có chút không vui. Đông nhiên rối tay chế trụ hắc một thủ đoạn, tốc độ mau làm hắc một phản ứng lại đây thời điểm, đã chậm. Bất quá hắc một ở nhận thấy được hắn chỉ là dùng linh hồn lực, xem xét chính mình thân thể thời điểm, liền cũng từ bỏ dãy rua, tùy ý hắn xem xét. Tuy rằng hắn không biết chính mình đến tột cùng là là ai đến tận cùng chính mình quên mất cái gì. Nhưng là, đi theo chủ tử bên người mấy ngày nay, hắn quá thực vui vẻ. Chủ tử không giống người khác như vậy, sẽ ở nguy hiểm thời điểm từ bỏ hắn, cũng sẽ không mắt lệnh đối lại hắn, tuy rằng hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng là, hắn tin tưởng chính mình cảm giác, trước kia hắn không khoái hoạt, Hiện tại Nhật tử, hắn thực thích, không nghĩ thay đổi, mặc kệ qua đi như thế nào, nếu không có ký ức, hắn liền không nghĩ đi tìm về những cái đó quên, chỉ qua hiện tại Nhật tử liền hảo. Hạ Nghi Li linh hồn chi lực, thẩm thấu đến Hắc một toàn thân bao gồm Thức Hải, phát hiện Hắc một ký ức cũng không có bị người hủy diệt. Tựa hồ liền cùng không có mất trí nhớ là giống nhau, nếu không phải nhìn ra Hắc 1 không là trang, hắn đều sẽ cho rằng Hắc 1 là cố ý. Đây là chuyện như thế nào? Hắn trước nay cũng không có gặp được quá loại tình huống này, bọn họ thánh điện người, mỗi người ở Thức Hải chỗ sâu trong đều loại một tia, thuộc về thánh điện ấn ký. Loại này ấn ký, trừ bộ điện chủ ở ngoài, đến nay còn không có người có thể tiêu trừ. Quảng chi là bọn họ người bị địch nhân bắt lấy, mạnh mẽ muốn hủy diệt ký ức, hoặc là ý đồ siêu hồn, đều sẽ bị bọn họ sở phát hiện. Hắn đã sớm biết hắc một ba người, bị phong tổng đường chủ phái đến hạ giới đi, trong đó hai người đã chết. Còn giữ lại hắc một chính mình, dựa theo phong tổng đường chủ nói, hắc dường như trăng bị nhốt ở cái gì không gian nội, vô pháp liên hệ. Bởi vậy, ở hắn lúc này đây ra tới tìm ám hắc ma tinh thời điểm, phong tổng đường chủ cố ý đem thuộc về hắc một thần thức cho hắn, muốn hắn nếu gặp được đem hắn mang về. Hắn chính là bởi vì bỗng nhiên cảm giác đến Ngọc Giản Nội thần thức dao động, mới đi trước bên này. Không nghĩ tới, quả nhiên ở chỗ này gặp H1, chỉ là tình huống của hắn làm hắn có chút khó hiểu. H1, ngươi chính là bị thương quá? Hắc Ilya nhân trầm tư một chút hỏi. Không nhớ rõ. Vậy ngươi tỉnh lại sau, vẫn luôn ở cái gì địa phương? Hắc Ilya nhân tiếp tục hỏi. Hắn luôn là có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ gặp được trước mắt H1 sẽ cho chính mình mang đến phiền toái giống nhau chính là dù sao cũng là thánh điện người vẫn là phong tổng đường chủ thủ hạ đắc lực sát thủ hắn nếu là thấy mặc kệ nói trở về cũng không tốt lắm công đạo ở chỗ này hắc vừa nói dối mặt đều không mang theo biến sắc nói hắc ý nhân đối với hắc một thái độ có chút vô ngữ chẳng lẽ sát thủ trừ bỏ giết người ở ngoài liền sẽ không câu thông sao nếu ngươi mất chi nhớ kia hiện tại ta nói cho ngươi về ngươi hết thảy ngươi kêu hắc một là thánh điện phong tổng đường chủ thủ hạ thủ tịch sát thủ cùng ngươi cùng nhau còn có hai cái Hát nhị cùng Hát Tam. Các ngươi ba người từ trước đến nay là như hình với bóng. Chỉ là bởi vì không lâu phía trước, các ngươi tiếp nhiệm vụ đi trước hạ giới ám sát một nữ nhân. Có thể là các ngươi nhiệm vụ thất bại, Hát nhị cùng Hát Tam đã chết. Ngươi hẳn là cũng là bị trọng thương, ném tới rồi cái gì kỳ quái không gian chung. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đến thần giới, lại vì cái gì mất chi nhớ. Nhưng là, lúc này đây ta ra tới thời điểm, các ngươi đường chủ làm ơn ta tìm được ngươi về sau đem ngươi mang về Hắc Y Lệ Nhân nhìn Hắc Y Lệ giải thích nói ta vì cái gì tin tưởng ngươi Hắc Y Lệ Nhân nói âm vừa ra hạ Hắc một lại hỏi Hắc Y Lệ Nhân nhún mày nhìn thoáng qua trong mắt mang theo một tia tán thưởng nói nếu ngươi có thể cảm ứng được ta tồn tại tin tưởng ngươi nên biết ta sẽ không lừa gạt ngươi còn có cái này nói xong Hắc Y Lệ Nhân lấy ra một cái linh hồn ngọc giả nói nơi này là ngươi gia nhập thánh địa khi tự động dâng ra một sợi thần thức chẳng sợ ngươi hiện tại không có ký ức Đối cái này hẳn là cũng là có cảm ứng đi. Hiện tại ngươi, hắn nói còn không có nói xong, trực giác chung quanh bỗng nhiên thổi bay một trận cuồng phong. Này gió to tới mau, đi cũng mau, bất quá nháy mắt liền biến mất. Chờ đến Hắc Ilya nhân phục hồi tinh thần lại khi phát hiện, chính mình trong tay Hắc Một linh hồn ngọc giản thế nhưng biến mất không thấy. Hắc Ilya nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn Hắc vừa hỏi nói, "Hắc Một, ngươi muốn làm cái gì?" "Không phải ta." Hắc 1 vẫn cứ mặt vô biểu tình nói. Hắn không có nói sai. Vốn dĩ liền không phải hắn làm, tuy rằng hắn biết là ai, nhưng là hắn là sẽ không nói. H.I.G. Nhân nhìn hắc một biểu tình, phát hiện hắn không giống như là đang nói dối. Ngáy mắt, hắn trong lòng cả kinh, cảnh giác nhìn bốn phía hồ, cái gì người tại đây, chạy nhanh lăn ra đầy cho ta. 48 chủ tử, ta không có việc gì. Chỉ là hắn thanh em rơi xuống sau, hồi lâu cũng không có đáp lại, cũng không có người xuất hiện. Nếu không phải chính mình trong tay đồ vật không thấy, H.I.G. Nhân sẽ cảm thấy vừa rồi phong là ảo giác rốt cuộc bằng vào thực lực của chính mình, chung quanh còn có người ở nói, hắn không có khả năng phát hiện không được. Phía trước hắn hướng bên này, vốn dĩ cảm giác được hắc một khu nhà ở địa phương, tựa hồ còn có người khác ở, nhưng là hắn cảm giác cũng không rõ ràng, nhìn thấy hắt một lúc sau, phát hiện chỉ có hắn một người, hơn nữa chung quanh cũng không có nhận thấy được bất luận kẻ nào hơi thở. Hắn mới xác định hắt một là một người, chính là hiện tại, hắn không tin một trận gió thổi đi rồi trong tay hắn linh hồn ngọc giản này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Như vậy, nói cách khác, ở bọn họ chung quanh còn có người khác tồn tại. V.X.S. Còn hơn nữa, thực lực rất có khả năng ở hắn phía trên. Hắn đã là tôn hoàng tam giai thực lực, ở hắn phía trên, còn làm hắn vô pháp phát hiện, chẳng lẽ là tôn hoàng đỉnh. Cái này ý tưởng dọa nhân một thân mồ hôi lạnh, như thế nào khả năng. Nơi này chính là bắc vực, nhất cần côi địa phương, tôn hoàng đỉnh cao thủ như thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này đâu. Chẳng sợ chính là ở trung vực, tôn hoàng đỉnh cao thủ cũng là rất ít thấy. Nếu tu luyện đến Tôn Hoàng Đỉnh, những người đó đều cơ hồ tị thế không ra, chờ đợi sau khi đột phá đi trước thần vực. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều, H1 không có sai quá hắc ý hề nhân đến cảm xúc biến hóa, trong lòng thầm nghĩ, thoạt nhìn Thánh Điện cũng bất quá như thế, vẫn là chủ tử bên người tương đối hảo, cho dù là chính mình về sau khôi phục ký ức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở lại Thánh Điện. thẩm Lăng Nhi hoàn toàn không nghĩ tới, H1 đôi với chính mình đánh giá như thế chi cao. Càng thêm không nghĩ tới, ngày sau, nàng ở trung vực cùng thánh điện đại chiến thời điểm, Hắc một bỗng nhiên khôi phục ký ức, giúp nàng một cái đại ân, làm nàng thuận lợi diệt thánh điện. Tự nhiên, đây cũng là lời phía sau. Hắc một con là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, trên mặt như cũ là lạnh băng vô cùng biểu tình. Hắc Ilya nhân cảnh giác dùng thần thức, muốn điều tra chung quanh hay không có người ở, lại bỗng nhiên nhớ tới nơi này là ám hắc hẻm núi, thần thức có thể xuyên thấu phạm vi hữu hạn. Cho dù là hắn thần thức cũng chỉ là có thể xuyên thấu chung quanh 30 giảm tả hữu địa phương. Thân thức quét mấy lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hack Ilya nhân mới nhìn về phía Hack vừa hỏi nói, ngươi vừa rồi có từng nhận thấy được cái gì? Không có. Hack một lạnh băng nói. Tính, ta tưởng ngươi cũng phát hiện không đến. H. Y. H. nhân đốn hạ tiếp tục hỏi, ta tưởng thân phận của ngươi, ta đã nói rất rõ ràng. Như vậy, quyết định của ngươi đâu? Ngươi là tính toán chính mình trở về thánh điện, vẫn là cùng ta cùng nhau trở về? Ta chính mình trở về, nói cho ta địa chỉ liền hảo. h một không chút do dự trả lời. Tùy ngươi, thánh điện tổng điện ở trung vực, ngươi tới rồi trung vực lúc sau, tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ biết. Bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, từ nơi này đến trung vực, nhưng không có như vậy đơn giản, không phải một ngày hai ngày là có thể đến hắc ý ghi nhân nhắc nhở nói. Ta biết. h một như cũ mặt vô biểu tình nói. Cáo tử. Sau đó ném xuống một câu xem cũng không xem H Y L Nhân liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. H Y, y. H. Nhân nhìn H một biến mất bóng dáng, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại không thể nói tới là vì cái gì. suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi theo H một mặt sau đi xem một chút. nhắc tới linh khí hướng về H một phương hướng, theo đi lên. Minh thấy vậy, khoe môi gợi lên một mặt tuyệt mỹ ý cười, trong mắt hồng quang chật lóe, trên tay một sợi màu trắng xương mù lặng yên tràn ngập ở hắc Y, y. H. Nhân trung quanh. H y -y Liễn Nhân hoàn toàn không có nhận thấy được, hắn giờ phút này trong mắt vẫn như cũ là Hắc một bóng dáng, hắn như cũ gắt gao đi theo ở Hắc một thân sau không xa địa phương. Cái này khoảng cách, hắn biết Hắc một cây buồn sẽ không phát hiện hắn. Lại không biết, Hắc 1 cùng Đản Đản còn có Minh, ba người đã sớm về tới Thẩm Lăng Nhi bên người, đã bắt đầu ăn mỹ vị thịt nướng. Hắc một tướng sự tình cùng Thẩm Lăng Nhi nói đơn giản một lần, Thẩm Lăng Nhi nghe vậy hơi hơi mỉm cười hỏi, "Hắc một ngươi như thế nào tưởng?" Có lẽ hắn nói chính là thật sự cũng nói không chừng đâu. Thầm lăng nhi nói, mang theo một tia thử ý vị, lúc trước nàng lưu lại H1, cũng là vì đối thánh điện có chút hiểu biết, hơn nữa lúc ấy thực lực của nàng quá yếu, yêu cầu một cường giả tại thủ hạ. Nhưng là, hiện tại chẳng sợ thực lực của chính mình không có khôi phục, có đảng đảng cùng thân ở, nàng cũng căn bản không cần H1. Chủ tử, liên tính hắn nói chính là thật sự. Ta cũng sẽ không trở về thánh điện. Chẳng sợ ta khôi phục ký ức cũng sẽ không trở về Hắc một có chút biệt lưu cùng lãnh lạnh nói. "Hảo, ta đã biết." "Thần, cái này muốn hát như nhau gì dung hợp?" Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản cho nàng linh hồn ngọc giản hỏi. "Tỷ tỷ ta giúp hắn đi." Nhóc con ra tiếng nói. "Ân, hảo." Thẩm Lăng Nhi nói xong đem linh hồn ngọc giản giao cho nhóc con. Kỳ thật nếu không phải bởi vì Hắc Liều thuốc dùng chuyển nhớ đã nói, thần thức chính mình liền có thể luyện hóa. Nhưng là bởi vì hắn ăn thẩm lăng nhi luyện chế chuyển nhớ đan, cho nên thẩm lăng nhi lo lắng làm hắn mạnh mẽ luyện hóa thân thức, sẽ mang đến một ít không tốt kết quả. Có nhóc con hỗ trợ, sự tình liền đơn giản nhiều. Nhìn nhóc con tuấn mỹ vô đảo dung nhan, thẩm lăng nhi cũng man bội phục ngay lúc đó chính mình, ở ban đầu luyện khí khi, liền luyện chế ra nhóc con như thế một cái tuyệt sắc lại cường đại tồn tại tới. Lạc thần cảm giác đến thẩm lăng nhi trong lòng ý tưởng, bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngũ quan tinh xảo yêu nghiệt nhóc con trong lòng phi thường khó chịu. Nhóc con bị Lạc Thần trừng thứ quan uổng, gia hỏa này lại ăn sai cái gì dược? Chính mình giống như không có chọc hắn đi. Minh cùng đản đản khinh bỉ nhìn thoáng qua Lạc Thần, này nha thật là càng ngày càng ngấu trí. Hai người vẫn luôn cảm thấy, về sau muốn cùng Lạc Thần bảo trì điểm khoảng cách, cùng hắn chạm cùng nhau, tuyệt đối sẽ kéo thấp bọn họ chỉ số thông minh cùng phạm vị. Lạc Thần mới mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng đâu, tóm lại hắn chính là muốn nỗ lực đem nhà mình nương tử trong lòng Đối sở hữu nam nhân ca ngợi đều cấp hủy diệt, chỉ trừ hắn một người như vậy đủ rồi. Lúc này, nhóc con mở ra trang hắc một linh hồn ngọc giản, sau đó đôi tay nhẹ nhàng kết ra một cái đơn giản dấu tay, hắc một một kia linh hồn liền bị hút vào trong đó. Nhóc con tay nhẹ nhàng dán ở hắc một trên trán, hắc một con cảm thấy một tia mát lạnh cảm giác rung manh vào trong óc, còn mang theo một ít kỳ quái hình ảnh. Bất quá, những cái đó hình ảnh đại bộ phận đều là mang theo tàn nhẫn huyết tinh. Hơn nữa hiện lên thực mau. Hắn đều còn không có thấy rõ ràng liền biến mất không thấy. Thẳng đến nhóc con kết ra giấu tay hoàn toàn biến mất, mọi người phát hiện hắc một cái chán hơi hơi mạo mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn hiện tại cũng không tốt quá. Hồi lâu, hắc một sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại. Thẩm lăng nhi vội vàng lấy ra một cái đan dược làm hắc liều thuốc hạ. Như thế nào? Thẩm lăng nhi lo lắng hỏi. Hắc vừa thấy đến thẩm lăng nhi trong mắt kia rõ ràng lo lắng, từ trước đến nay đóng băng trên mặt. Lộ ra một mặt thỏa mãn ý cười, giống như trăm hoa đua nở tốt đẹp nói, Chủ tử, ta không có việc gì. Đơn giản một câu, đơn giản năm chữ, lại nói sáng tỏ rất nhiều rất nhiều. Nàng hiểu, hắn hiểu, bọn họ đều đã hiểu. Trung vực. Tại đây đồng thời, Thánh Điện Tứ Đại Tổng Đường Chủ Phong Đường Chủ, nhận chung một quả thuộc về H1 mệnh bài trực tiếp biến thành cho tàn. Phong Đường Chủ thấy vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới H1 cuối cùng vẫn là đã chết. Xem ra hắn làm ơn người không có tìm được H1. Hắc 1 rốt cuộc vẫn là đã chết a. H1 là hắn bồi dưỡng ra tới, nhất vừa lòng một sát thủ. Cũng là thực lực cùng tiềm lực tốt nhất. Mất đi Hắc 1 làm hắn trong lòng thập phần không thoải mái, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Mà ở không lâu tương lai, cái kia đổi theo H1 cuối cùng suýt nữa đem chính mình truy điên Hắc Y Hiền nhân, trở lại thánh điện lúc sau, đem Hắc 1 sự tình nói một lần. Lại thiếu chút nữa bị phong đường chủ cấp diệt, bởi vì phong đường chủ cho rằng là hắn giết H1. Băng không? Như thế nào khả năng phía trước hát một đều hảo hảo, cố tình gặp được hắn lúc sau, mệnh bài liền nát đầu. Tự nhiên, đây cũng là lời phía sau. Ám hát hẻm núi. Thẩm lăng nhi đám người ăn xong rồi đồ vật, liền làm tại chỗ chờ thánh điện người đưa tới cửa tới. Thần, ám hát ma tinh là cái gì? Thẩm lăng nhi tò mò hỏi. Ngay vậy, chúng thú cũng đều tò mò nhìn là thần, ngay cả lam tâm trong lòng ngực tiểu mạn cũng không ngoại lệ, nó sinh hoạt ở trong tối hát hẻm núi như thế lâu cũng chưa từng có nghe nói qua Ám Hắc Ma Tinh a. Lạc Thần nhìn mắt Đản Đản cùng Minh, sau đó nói, Ám Hắc Ma Tinh là thần vực ma giới cùng yêu giới mới có một loại tinh thạch. Chỉ là theo ta được biết, loại này tinh thạch đã sớm không tồn tại. Cho dù là ma giới cùng yêu giới cũng đã không có mới đúng. Nga, Kia thứ này tác dụng là? Thẩm Lăng Nhi nhận thấy được Lạc Thần nói thời điểm, Đản Đản cùng Minh biểu tình có chút nghiêm túc. Nếu chỉ có Minh còn chưa tính, có thể làm Đản Đản cũng nghiêm túc đối đại đồ vật. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy Ám Hắc Ma Tinh tác dụng, tuyệt đối không dùng kinh thường. Ám Hắc Ma Tinh là chuyên môn dùng để khống chế ma tộc cùng yêu tộc tinh thạch. Lúc trước Ám Hắc Ma Tinh biến mất, chính là bởi vì có một số người lợi dụng Ám Hắc Ma Tinh tùy ý khống chế ma tộc cùng yêu tộc làm chút quá mức sự tình, bởi vậy, Ám Hắc Ma Tinh mới có thể bị hủy tiêu diệt, hơn nữa làm loại này Ám Hắc Ma Tinh vĩnh viễn không tồn tại, Lạc Thần giải thích nói. Không sai, Ám Hắc Ma Tinh sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa cũng rất khó trưởng thành. Cho nên, lúc ấy, toàn bộ yêu giới cũng chỉ có một viên ám hắc ma tinh, chính là bởi vì nó ma lực, chỉ là này một viên ám hắc ma tinh, liền thiếu chút nữa làm hại yêu giới bị diệt tộc, nếu không có người, yêu giới khả năng đã không còn nữa Minh nhìn thẩm lăng nhi nói. Trong mắt hắn bình tĩnh không gọn sóng, đáy mắt lại nhu tình tràn lan. Có một số người, có chút tình, mặc dù không thèm nghĩ, không đi niệm, lại như cũng vô pháp đuổi ra đáy lòng. Người tâm rất lớn cũng rất nhỏ, đại thời điểm có thể gái rất nhiều người, người nhà bàng hữu tình nhân, còn có đã từng từng yêu người. Mà khi còn nhỏ, đáy lòng chỗ sâu nhất chỉ có thể tồn tại một cái thâm ái người. Không sao cả hay không có được quá, không sao cả hay không ở bên nhau quá, kia phân ái, vĩnh cửu đều sẽ không thay đổi. ân mà rồi lúc trước có hai viên, cũng đều bị hủy, theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại có tài đúng vậy. Không nghĩ tới này ám hắt trong hạp cốc tồn tại đản đản cũng có chút kỳ quái nói. Một khi đã như vậy... Chúng ta nhất định không thể làm thánh điện người tìm được này ám hắc ma tinh, lúc này đây chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt này đó thánh điện người, cũng muốn đem này ám hắc ma tinh tìm được hoặc là hủy hoại thẩm Lăng Nhi nghe xong ba người nói lúc sau, suy nghĩ một chút quyết định nói. Ơn, tốt. Lăng Nhi nói không sai, ám hắc ma tinh sát thật lưu không được. Lạc thần cũng Phi thường tán đồng nói. 49 người kêu 2 tiểu hắc. Thánh điện người, thế nhưng ý đồ tìm ám hắc ma tinh, thoạt nhìn những người đó vẫn là chưa từ bỏ ý định A. Vì không cho Lăng Nhi cái này thần tộc huyết mạch trở về, bọn họ thật là cái gì biện pháp đều dùng hết. Nghĩ đến đây, Lạc Thần ánh mắt tối sầm lại, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn Lăng Nhi. Không chung màu xám chậm rãi bị hát tấm màn đen thay thế được, thời gian cũng chậm rãi quá khứ 9 cái canh giờ. Trung quanh tràn ngập một loại quỷ dị, hương phấn, thị huyết hơi thở. Đúng vậy, bởi vì Lạc Thần cùng đản đản nói, thánh điện người đã từ ba phương hướng đem nơi này vây quanh. Bọn họ những người này tựa hồ bị người ta cấp bao sủi cảo. Bất quá thẩm lăng nhi đám người lại là mặt mang tới cười, hoàn toàn không có một chút bị vây quanh tự giác. Tựa hồ đại gia trên mặt còn ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong. Không bao lâu, một đám thánh điện người liền đồng thời xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trước mặt. Trong đó có 6 cái H.I.G. Nam tử đứng ở đằng trước, bọn họ mặt sau tắc đi theo đại khái không đến 200 H.I.G. Nhân, một đám đều là từ đầu đến chân đều bị màu đen quần áo bao vây ở trong đó. Chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Giờ phút này, thánh điện 6 cái đường chủ, nhìn đứng ở nhóc con bên người túi đầu đồng bạn. Lại nhìn nhìn thầm lăng nhi đám người, phát hiện này nhóm người chẳng những mỗi người trương đến khuynh thành tuyệt sắc, hơn nữa thực lực thế nhưng có vài cái bọn họ đều nhìn không thấu. Đến tột cùng bọn họ là cái gì người? Vì sao phải cùng thánh điện đối nghịch? Bất quá nhìn đến chung quanh đều là chính bọn họ người thời điểm, sau cái đường chủ nháy mắt cũng liền an tâm. Các ngươi đến tột cùng là ai? vì cái gì bắt chúng ta thánh điện người trong đó một cái hizier đường chủ lệnh dọn hỏi nhạc văn tiểu thuyết vút vút vút cờ mở người kia chỉ mắt nhìn đến chúng ta bắt các ngươi người, người. thẩm lăng nhi khinh bỉ nhìn đối phương hỏi người Hử. hắn chính là chúng ta thánh điện người còn dám nói các ngươi không chảo. hizier nhân chất vừa nói thiết người mắt ngủ sao chúng ta cái tay kia bắt lấy hắn thẩm lăng nhi khinh thường nói hizier nhân nghe vậy vừa thấy quả nhiên cái kia bọn họ thánh điện đường chủ chỉ là túi đầu đứng ở nơi đó cũng không có bị bắt lấy chính là kia cũng không đại biểu những người này chính là người tốt bằng không như thế nào khả năng chỉ còn lại có hắc ý lì đường chủ một người đâu còn lại người như thế nào một cái đều không ở mặc kệ như thế nào người ở trong tay các ngươi các người liền phải cho chúng ta thánh điện một công đạo bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí hắc ý lì nhân lạnh lùng nói công đạo người muốn cái gì công đạo Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi, chúng ta thánh điện còn lại người ở nơi nào? Còn có, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắc Y Dị Nhân nhìn Thẩm Lăng Nhi khinh thành rung mạo hỏi, không thể không nói, nữ nhân này là hắn gặp qua lớn lên đẹp nhất. Ngay cả nàng phía sau những người đó, cũng cái đỉnh cái đều là tuyệt sắc. Này nhóm người bộ dáng nếu là thật sự, tuyệt đối không phải người thường như vậy đơn giản. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ theo chân bọn họ thánh điện người đối nghịch? Chẳng lẽ? H.I.G. Nhân ánh mắt nhìn về phía một bên cưới đầu đường chủ, trong lòng thầm nghĩ có phải hay không bọn họ thánh địa người, làm ra cái gì không tốt sự tình, mới có thể rơi vào kết cục này. Càng muốn, hắn càng là cảm thấy loại này khả năng cực đại. Vì thế nhìn về phía một bên đường chủ ánh mắt cũng đổi đổi. Còn lại người. Người rất muốn biết. Thầm lăng nhi nhàn nhạt hỏi. H.I.G. Nhân không nói, chỉ là nhìn nàng. Hảo đi, xem ở ngươi như thế quan tâm đồng bạn mặt mũi thượng, ta liền nói cho người đã khỏe. Chứ bỏ hắn ở ngoài, còn lại thánh điện người, đều đã đi minh giới. Thầm lăng nhi vân đạm phong kinh nói. Ngay vậy, thánh điện mọi người cảm xúc đều là biến đổi, có khiếp sợ, cũng có phấn nộ. Người nói cái gì? Một cái khác hắc y gì đường chủ nói. Ta nói thánh điện người đều đã chết Nga. Người bao lớn rồi. lỗ thai liền không hảo xử. Thầm lăng nhi có chút ghét bỏ nói. Tìm chết hắc y gì nhân nghe vậy cả giận nói. Ngay sau đó trên tay linh lực. Không chút khách khí hướng về Thẩm Lăng Nhi công kích lại đây. Thẩm Lăng Nhi liền trốn đều không có trốn một chút, có chút khinh thường nhìn công kích chính mình Hắc Y H.I.R. Nhân. Ánh mắt kia làm H.I.R. Nhân càng là bực bội không thôi. Nữ nhân này, đó là cái gì ánh mắt? Cũng dám khinh thường chính mình. Nguyên bản chỉ là dùng 5 phần thực lực công kích, lại bị hắn hung hăng bỏ thêm 2 phân. Mà còn lại 5 cái đường chủ, ai cũng không có ngăn cản, bọn họ trong lòng cũng phi thường tức giận. Bởi vậy bọn họ gần nhất muốn nhìn một chút thực lực của đối phương. Thứ hai cũng là vì tưởng cấp đối phương một cái giáo huấn. ở bọn họ trong mắt, thẩm lăng nhi bất quá là một nữ nhân thôi. chỉ thấy hắc y lìa nhân công kích, lập tức liền phải đánh tới thẩm lăng nhi trên người khi, lam tâm dơ tay một chán, liền nhẹ nhàng chặn lại hắc y nhân công kích. hắc y lìa nhân sốt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế dễ dàng chặn chính mình công kích. trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm phẫn nộ rồi. như thế nhiều đồng bạn cùng thủ hạ đều nhìn đâu? Hắn nếu là liền một nữ nhân đều đánh không lại, còn có cái gì mà tiếp tục làm cái này đường chủ. Vì thế, Hắc Y, y. H. Nhân công kích càng ngày càng hận, hướng về đối diện Lam Tâm mà đi. Chậc chậc chập, Tiểu Hắc, ngươi đây là thẹn quá thành giận sao? Lam Tâm cười nhìn Hắc Y H. Nhân châm chọc nói. Phụt. Thẩm Lăng Nhi phi thường vô lương bật cười. Tiểu Hắc, còn đừng nói Lam Tâm kêu thật đúng là phi thường chuẩn xác, này đó thánh địa người, thật đúng là không có một cái không hắc. Hắc Y, H. y. H. Nhân nghe vậy giận cực Một bên công kích Lam Tâm một bên cả giận nói, đáng chết nữ nhân, ngươi kêu ai tiểu hát. Đương nhiên là kêu các ngươi thánh điện người. Thật là ngu ngốc dưỡng mắt trừ sẽ không xem sao. Nơi này trừ bỏ các ngươi ở ngoài, còn có người xứng kêu tiểu hát sao. Các ngươi cả ngày xuyên thành cái dạng này, còn không phải là bởi vì các ngươi không có tên, toàn bộ đều kêu tiểu hát sao. Lam Tâm tiếp tục độc miệng nói, ngươi, ngươi cầm mồm. Ngươi mới là tiểu hát, ngươi cả nhà đều là tiểu hát. Hagilia nhân bị làm tâm khí cả giận nói, ngươi còn rất có tự biết hiển nhiên, biết chính mình cả nhà đều hắc, cả nhà đều kêu tiểu hắc. Lam Tâm cố ý vặn vẹo hắn nói nói, "A, tức chết ta, ta muốn giết ngươi." Hagilia nhân nói xong từ trong lòng lực lấy ra một phen loan đao, đáp thượng linh lực liền cùng Lam Tâm chiến tới rồi cùng nhau. Thiết, tiểu hắc, ngươi xác định lấy ra cái đao là có thể đánh bại ta? Xem ở ngươi như thế nhược phân thượng, ta chấp thuận bọn họ đi lên giúp ngươi như thế nào?" Lam Tâm cười nói: "Vô nghĩa, đối phó ngươi, ta một người đủ rồi." Hắc Y Nhân tức giận nói: "Phải không? Ta đây nhưng thật ra nhìn xem ngươi tưởng như thế nào đối phó ta." Lam Tâm nói trên tay linh lực liền không cần tiền dường như đánh đi ra ngoài. Tức khắc, tối sầm một lam lưỡng đạo thân ảnh chiến ở cùng nhau, Hắc Y Nhân thực lực kỳ thật so Lam Tâm cao hơn rất nhiều. Chính là bất đắc dĩ Lam Tâm có người hỗ trợ a. Chỉ cần Lam Tâm hơi hơi rơi xuống hạ phòng. Lạc thần ngón tay liền sẽ hơi hơi vừa động, ngáy mắt liền đem hắc ý nhân áp gắt gào. Cùng lam tâm giao thủ hắc Y ghi nhân quả thực buồn bực muốn chết, hắn liền không rõ, nữ nhân này rõ ràng thực lực liền không bằng chính mình. Đã có thể như thế nào đều bắt không được nàng đâu. Chẳng những bắt không được, chính mình hiện tại thậm chí đều cảm giác được mỏi mệt. Chính là nhìn xem đối phương, cũng không biết từ nơi nào lấy ra như vậy nhiều đan dược, không cần tiền giống nhau ăn một lần một phen. Người muội đây là nhiều phá của A A A A. H.I.G. nhân nội tâm thật sâu bị phẫn. Rồi lại bởi vì đánh không thắng một chút biện pháp cũng không có. Mà phía dưới quan chiến 5 cái đường chủ, trừ bỏ xấu hổ làm tâm dùng đan dược xa xỉ ngoại. Cũng hơi hơi phát hiện trừ bỏ không thích hợp tới. Liên tính bọn họ người không có như vậy nhiều đan dược, chính là thực lực cấp bậc trên lệnh, nhưng cũng không phải đan dược có thể đền bù. Nữ nhân này rõ ràng thực lực không bằng bọn họ người, như thế nào khả năng như thế lâu đều đánh không thắng đâu. Chứ phi. 5 người liếm nhau. Xôi nổi nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, vì thế bọn họ lặng yên đem thần thức như có như không quét tới rồi thẩm lăng nhi đoàn người trên người. Muốn nhìn xem có phải hay không bọn họ ở sau lưng dở cho quỷ. Chính là có lạc thần cùng đàn đàn ở, như thế nào khả năng làm cho bọn họ nhận thấy được, chính là rõ ràng làm cho bọn họ mặt ngấm ngầm dở trò, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. 5 người xem xét một vòng xuống dưới, cũng không có phát hiện thẩm không ổn, lại nhìn về phía giữa không trung đối chiến hai người lúc này Hắc Y Diệp Nhân đã bị Lam Tâm chen ép gắt gao, Lam Tâm lại như là cố ý đùa với hắn chơi giống nhau, dùng linh lực đem Hắc Y, H. y. H. Nhân trên người quần áo chém rách tung toé mắt thấy muốn đi hết, đã mơ hồ có thể nhìn đến Hắc Y, H. y. H. Nhân so người bình thường, muốn càng thêm trắng non làn da, điểm điểm ngoại lầu. Hắc Y, H. y. H. Nhân thấy vậy, tức giận không thôi, lại là lấy đối phương một chút biện pháp cũng không có, Hắn Tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi ra chính mình khế đơ thú, lại khiếp sợ phát hiện chính mình khế đước thú gắt gao xúc ở khế đước không gian không ra cái này làm cho Hagiề Nhân khiếp sợ không thôi cái gì thời điểm xuất hiện quá loại tình huống này a hắn phát hiện chính mình khế đước thú chẳng những xúc ở khế đước không gian góc không muốn ra tới thậm chí thân thể còn hơi hơi đang run rẩy phảng phất ở sợ hãi cái gì giống nhau Hắc Báo ngươi xảy ra chuyện gì Nhân một bên ứng phó lang tâm một bên cùng chính mình khế đước thú cầu thông hỏi chủ nhân ta không có việc gì Hắc Báo nhỏ giọng nói Dựa, không có việc gì, ngươi vì cái gì không ra? Không thấy được ta phải bị người giết sao?" Hắc Y -E Lệ Nhân cả giận nói. Thiết, ngươi bị giết cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi chạy nhanh đã chết đi, ngươi đã chết ta liền tự do." Hắc Báo Trừng mặc Hạ bỗng nhiên nói. Hắc Y -E Nhân suýt nữa bị Hắc Báo nói khí hô máu. Ai có thể nói cho hắn đây là chuyện như thế nào? Vì mau hắn khế ước thú hiện tại như thế cùng chính mình nói chuyện. Phải biết rằng hắn bắt được này chỉ Hắc Báo thời điểm Nó bất quá là cái ấu báo Hắn chính là dùng không ít thứ tốt Mới giúp nó tu luyện đến bây giờ nông nỗi Mấy năm nay hắc báo cũng giúp hắn không ít lần Bọn họ chi gian cảm tình Tuy rằng không phải đặc biệt hảo Lại cũng không kém Cái gì thời điểm hắc báo như thế hy vọng chính mình chết mất Hơn nữa nó là chính mình bản mạng khế thú Chẳng lẽ không biết chính mình đã chết Nó cũng không sống được sao Chẳng lẽ Chính mình thú thú là bị người hạ dược Hắc ý gì nhân duy nhất nghĩ đến chính là cái này khả năng Yên tâm đi, ta không có bị hạ dược. Ngươi như thế nhiều năm làm nhiều ít chuyện xấu, chính mình đều đếm không hết đi. Nếu hiện tại có cơ hội có thể đi chết, vậy chạy nhanh đi tìm chết đi." Hắc báo lười biếng nói, lúc này nó cũng không hề run rẩy sợ hãi. "Hắc báo, ngươi chuyện như thế nào?" Hắc Ý nghiền nhân hỏi, hắn cảm thấy chính mình khế ước thú, nhất định là có vấn đề mới là. Bằng không là tuyệt đối không có khả năng như thế đối đãi chính mình. "Ta thực hảo. Ngươi nếu là đã chết ta liền càng tốt." Hắc báo tiếp tục nói: "50 các ngươi nếu là không thượng ta liền thượng." Hắc báo ngươi, ngươi thật to gan." Hắc Y Lệ Nhân cũng nổi giận, không nghĩ tới chính mình khế ước thú, thế nhưng ở ngay lúc này phản bội chính mình. Mà hắn như thế vừa phân tâm, vừa vận bị lam tâm linh lực quanh một cái chính, bao vây lấy hắn phần đầu hắc hát mũ, trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Nhạc Văn Tiểu Thuyết Vệ Nước cũng bởi vậy, Hắc Y Lệ Nhân dung mạo trực tiếp bại lộ ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy một trương hơi mang âm nhu khuôn mặt tuấn tú, Có chút chật vật xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trước mắt. Chật chật chật, trương còn không kém a Rất có đương tiểu quan tư chất đâu. Đúng không tiểu thư? Lam tâm nhìn đến H.I.G. hệ nhân bộ dáng, lập tức chào phung nói. ân không tồi, ít nhất có thể giá trị 50 đồng vàng giá cả. Thẩm lăng nhi phi thường phối hợp nói. H.I.G. hệ nhân vẫn nộ trừng mắt lam tâm, một chương khuôn mặt tuấn tú không biết bởi vì tức giận vẫn là thẹn thùng, quá mức trắng nón làn da thượng thế nhưng mang theo một tia đỏ ứng. Làm người nhìn thật là có một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Chậc chậc chậc, ngươi cả đời này khí mặt đều đỏ. Khó trách luôn là đem mặt bao lên làm tâm nói xong ý có điều chỉ quét mắt, phía dưới còn lại thánh điện người. Xem chúng thánh điện người, giận từ trong lòng khởi. Đáng chết nữ nhân, nàng đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ cho rằng bọn họ đều lớn lên giống cái đàn bà sao? Hiện nhiên, bọn họ chân tướng. Tiểu thư, ngươi nói này thánh điện nam nhân, sẽ không đều lớn lên như thế nương đi. Cho nên, bọn họ mới luôn là đem chính mình bao vây cùng cái than đen dường như. Lam tâm giống như nghi hoặc hỏi. Hẳn là, bằng không cũng sẽ không không dám gặp người. Không nghĩ tới thánh điện khí hậu cũng không tồi, đem nam nhân dưỡng thành cái dạng này cũng là không dễ dàng thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ nói. Các ngươi còn lại 5 cái đường chủ nghe vậy, giận chừng mắt thẩm lăng nhi đắng người. Muốn động thủ, chính là nhìn đến lạc thần cùng đản đản đắng người, lại nhìn xuống. Bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ, ở không biết thực lực của đối phương dưới tình huống. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tự tiện động thủ. Những người này có thể đem phía chính mình 50 cá nhân đều cấp diệt, hiện nhiên không phải như vậy dễ dàng đối phó. Hiện tại bọn họ còn không biết, Thẩm Lăng Nhi đám người diệt cũng không phải là chỉ có 50 người, mà là 100 người đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn như cũ trầm ổn thánh điện người, trong lòng có chút khó chịu. Những người này như vậy vẫn luôn chịu đựng không phát hỏa, bọn họ như thế nào động thủ đâu. Vì thế Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng kéo một chút lạc thần tay. Ý tứ làm hắn nhanh lên giúp Lam Tâm đem mặt trên cái kia tiêu diệt. Thoạt nhìn này lửa đốt quá ôn hòa, đối những người này có chút không hảo xử đâu. Lạc thân sủng nịch nhìn thoáng qua nhà mình nương tử, ống tay háo phía dưới ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Lam Tâm, tốc chiến tốc thắng. Thẩm Lăng Nhi cô ý lớn tiếng nói. Lam Tâm nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì ý tứ. Trên tay linh lực không cần tiền giống nhau, đối với đối diện thánh điện Đường Chủ ném qua đi. Hắc Y Dị Đường Chủ vốn dĩ đã bị chính mình khế ướt thú, khí phẫn nộ không thôi. Lại bị Lam Tâm công kích đánh phi thường chật vật, hiện tại hắn cơ hội là tới rồi bạo nộ bên cạnh. Ra tay cũng là không lưu tình chút nào tàn nhẫn vô cùng. Chỉ là, Lam Tâm lại một sửa lại phía trước trêu đùa hắn chơi chiêu số, chiêu chiêu sắp bén, linh lực cường hãn vô cùng, mỗi một đạo công kích H. Y. Y. H. nhân đều dùng hết toàn lực mới né tránh hoặc là ngăn trở. Bất quá một lát thời gian, nguyên bản còn có thể cùng Lam Tâm bất phân thắng bại H. H. nhân Không biết khi nào đã bị Lam Tâm hoanh thành huyết vũ sôi nổi rơi xuống. Linh hồn đang lẩn trốn đi nháy mắt, đã bị nhóc con rũi tay một chảo, bắt được trong tay. Ma hắc lìa đường chủ khế dỗ thú, một con thần thú hắc báo xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn mắt bốn phía lúc sau, trực tiếp rơi xuống thẩm lăng nhi bên chân, ngoan ngoan giống một con đại miêu. Lạc Thần mắt lạnh nhìn thoáng qua hắc báo, nhấc chân một chân cho nó đá tới rồi đản đản cùng minh bên người. Nay chỉ đáng chết hắc báo, cũng dám vừa ra tới liền câu dẫn nhà mình nương tử, quả thực chính là tìm chết. Đản đản cùng minh vô ngữ nhìn Lạc Thần ấu trí hành động. Lại một lần hung hăng xem thường hắn một lần Thẩm lăng nhi chỉ là cười cười không nói gì Đối với bên người này chỉ yêu nghiệt ghen sự tình Nàng đã từ bắt đầu xấu hổ đến thói quen Còn lại năm cái thánh điện đường chủ Khiếp sợ nhìn một màn này Đều bị kinh không phục hồi tinh thần lại Đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình Vì cái gì bọn họ nhìn chằm chầm vào Đều không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì sự tình Phía chính mình đường chủ đã bị nổ thành huyết vụ đâu Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Chính là khi bọn hắn nhìn đến vị kia đường chủ hắc báo khi, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi, vừa rồi hắn vì cái gì không có làm chính mình khế ước thú ra tới chiến đấu đâu. Còn có, chủ nhân đã chết, khế ước thú vì cái gì còn sống. Không chết liền tính, vì cái gì còn sẽ ở đối phương người trước mặt, ngoan ngoan cùng chỉ miêu mẹ giống nhau đâu. Này, thánh điện mọi người như thế nào cũng tưởng không rõ, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hiện tại nên các ngươi, các ngươi là một đám đi lên đâu. Vẫn là cùng nhau thượng đâu. Lam Tâm khiêu khích nhìn đối diện năm cái đường chủ hỏi, năm người bị nàng ngữ khí hỏi phi thường không vui. Ban đầu nói chuyện một cái đường chủ lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Vì cái gì muốn cùng chúng ta thánh điện là địch? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ vì chính mình gia tộc trêu chọc phiền vại sao? Chúng ta thánh điện người cũng không phải là như vậy dễ giết. Thiết thủ do ai a? Chúng ta muốn giết các ngươi, liền cùng sát gà là giống nhau. Lại nói, chỉ cần ta đem các ngươi đều giết. Thánh điện lại như thế nào sẽ biết đâu. Ngu ngốc Lam tâm khinh bị nói. Một chúng thánh điện người, nghe vậy trong lòng cả kinh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế kiêu ngạo người. Phải biết rằng ngày thường những lời này, đều là bọn họ đối người khác nói. Cái gì thời điểm nghe qua người khác, ở bọn họ trước mặt nói như thế kiêu ngạo nói. Những người này đến tột cùng là thật sự không e ngại thánh điện. Vẫn là, chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Năm cái thánh điện đường chủ. Tâm tư khác nhau mấy người trong lòng đều ở suy tư, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Như thế nào? Các ngươi còn phải nghĩ lại trở lên tới sao? Các ngươi nếu là không thượng ta liền thượng? Lam tâm cười tủm tìm nói. Thẩm lăng nhi A. Nàng có thể nói Lam tâm câu này nói thực tà ác sao? Cái gì gọi người ta không thượng ngươi liền thượng A? Lam tâm A, ngươi là muội tử, ngươi muốn thuộc nữ hành sao? tiểu thư, ta như thế nào không thuộc nữ? Lam tâm cảm giác đến thẩm lăng nhi ý tưởng. Quay đầu lại kỳ quái hỏi. Khu khu, không có gì. Ngươi tiếp tục thẩm lăng nhi xấu hổ nói. Nàng hiện tại rốt cuộc đã biết, vì cái gì phía trước chính mình nghĩ kiếp trước sự tình, đàn đàn bọn họ cũng đều biết. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận nói ra, nguyên lai căn bản không phải. Nguyên lai bọn người kia đều có thể cảm giác đến chính mình trong lòng ý tưởng, lại không nói cho nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình biểu hiện quá rõ ràng đâu. Chớ hảo. Sớm muộn gì nàng sẽ làm bọn họ hảo hảo cảm giác hạ ý nghĩ của chính mình. Thẩm lăng nhi ở trong lòng hung tận nghĩ, chúng thu thu nhóm cả người run lên, chủ nhân đây là muốn tính kế bọn họ sao. Ngay cả lạc thần cũng cẩn thận nhìn mắt nhà mình nương tử, giống như loại chuyện này, chính mình cũng không thiếu làm. Nương tử sẽ không đem hắn cũng coi như ở bên trong đi. Thẩm lăng nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người yêu nghiệt, còn có này một con, lúc trước nhất định cũng không thiếu nhìn trộm tâm sự của mình. Nương tử, ta sai rồi. Lạc thần lập tức lấy lòng nói. Hử, chờ về sau lại tính sổ với ngươi. Thẩm lăng nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói. Sau đó, tâm mắt tiếp tục nhìn về phía đối diện trầm mặc hắc ý rẻ nhân nhóm. Lam tâm cũng có chút bất mãn chừng mắt đối diện hắc ý rẻ nhân nhóm. Bọn họ một đám đứng ở chỗ này không nói lời nào, không động thủ là len sợi ý tư A. Ta nói, các ngươi không nói lời nào, là tính toán tự mình kết thúc sao. Lam tâm là được khiêu khích hỏi. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Vẫn luôn nói chuyện H.I.G. đường chủ hỏi, nếu các ngươi là hướng về phía chúng ta thánh địa tới, ít nhất cũng muốn làm chúng ta biết, các ngươi là cái gì người. Chúng ta là ngươi vinh viễn đều không có tư cách biết đến người. Muốn biết chúng ta là ai, cũng chỉ có thể là nằm mơ. Bởi vì, các ngươi liền chuyển thế cơ hội đều không có Nga. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Lam tâm cười nói. kia tươi cười thực mỹ, kia lời nói thực thị huyết. Thánh địa người, liền tính tính tình lại hảo, lúc này cũng vô pháp lại nhịn xuống đi. Như thế nào nói bọn họ cũng có như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương mười mấy người không thành. Nghĩ đến đây, mấy cái đường chủ cũng không hề ẩn nhẫn, hét lớn một tiếng, Thượng, cho ta giết những người đó. Giọng nói rơi xuống, một đám hắc y nhân sôi nổi vọt đi lên. 5 cái đường chủ, trực tiếp bị đản đản cùng mình một tay một cái, để đi rồi bốn cái, dư lại một cái bị làm phong mấy người cấp vây quanh. Đến nỗi kia không đến 200 người thánh điện thủ hạ nhóm, toàn bộ bị thiên đường một cái vây trận vậy ở một cái màu trắng kết giới chung sau đó lam tâm tiểu cửu diễm lam tuyết u đám người sôi nổi giết đi lên tiểu bảo trong lòng ngực ôm tiểu bạch cùng bao quanh đứng ở thiên đường bên người thầm lăng nhi cùng lạc thần tự nhiên không cần động thủ hai người chỉ là đứng ở một bên nhìn liền hảo nhóc con còn lại là xuyên qua ở mọi người chi gian lam tâm bọn họ tiêu diệt một cái hắn liền trước tiên đem linh hồn thu lên chúng thú thú phối hợp quả thực thiên ý rẻ vô phùng an ý phi phạm. Chỉ chốc lát sau, đản đản cùng Minh hai người liền đã trở lại, Minh đem trong tay bốn cái trong suốt linh hồn, ném cho nhóc con. Sau đó đứng ở một bên nhìn Lam tâm đám người chiến đấu, lúc này, thánh điện sáu cái đường chủ chung cuối cùng một cái đường chủ, cũng bị Lam phong mấy người cấp diệt. Còn lại thánh điện hơn người, đều sôi nổi bị Lam tâm đám người ngược gắt gao. Sắc trời bắt đầu biến thành màu xám, thánh điện sáu cái đường chủ cùng 150 nhiều người, cũng từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Thẩm Lăng Nhi đám người thu hồi thánh điện nhân thân thượng chiến lợi phẩm, sau đó rời đi tràn đầy huyết tinh địa phương. Tại đây đồng thời, Tây vực thánh điện tổng bộ, một ngày thời gian, liền có tiếp cận 300 người có tên bài vỡ vụt, cái này làm cho Tây vực thánh điện tức khắc nổ tung chảo. Trước nay bọn họ thánh điện cũng không có phát sinh quá loại chuyện này. Chẳng lẽ là Ám Hắc hát Hẻm Núi đã xảy ra chuyện. Hôm nay chết đi những người này, đều là phía trước tiến vào Ám Hắc hát Hẻm Núi. Lúc này đây đi vào Ám Hắc hát Hẻm Núi nhiệm vụ, phi thường bí ẩn. Cũng không có quá nhiều người biết. Chính là phía trước đều hảo hảo, hôm nay như thế nào sẽ lập tức đã chết như thế nhiều người đâu. Chẳng lẽ thật là ám hắc hẻm nối ra cái gì sự tình không thành. Lúc này đây nhiệm vụ mặt trên phi thường coi trọng, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Bởi vậy, bọn họ Tây Vực Thánh Điện lúc này đây phái ra đi một nghìn nhiều người, đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói là Tây Vực Thánh Điện chủ lực. Giờ phút này, Tây Vực Thánh Điện một chỗ mật thất trung, ngồi hai cái hấp ý rẻ nam tử. 51 giờ, vì mau lại là một con công. Điện chủ, việc này ngươi xem muốn hay không hội báo đến thượng cấp. Mật thất chung một cái hắc y rìa nhân hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết V.X. Đại trưởng Lão, ta cũng không biết ta. Hiện tại một ngày liền đã chết như thế nhiều tinh anh, lòng ta cũng không đế. Ngươi cũng biết, lúc này đây nhiệm vụ cũng không có quá nhiều người biết. Lại không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu sớm biết rằng nói, ta nhất định sẽ trước tiên đem trông coi mệnh bài người trận rớt liền sẽ không làm cho hiện tại bên ngoài nhân tâm hoảng sợ Tây Vực Thánh Điện Điện Chủ, bất đắc dĩ nói. Điện Chủ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Nay cũng không phải ngươi sai, huống chi chúng ta không có tiến vào ám hát hẻm núi, cũng không biết tình huống là như thế nào. Như vậy đi, hôm nay bắt đầu ta ở chỗ này trông coi mệnh bài, có cái gì sự tình ta sẽ trước tiên đi tìm ngươi. Điện Chủ, ngươi vẫn là nghĩ cách cùng còn lại người liên hệ một chút, nhìn xem ám hắc hát hẻm núi bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình đi. Đại trưởng Lão trầm mặt một chút nói. Đại trưởng Lão, ý của ngươi là, chứ không hội báo đến mặt trên sao? Chính là, nhiệm vụ lần này Tây vượt điện chủ có chút do dự nói. Điện chủ, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi hiện tại liền hội báo đi lên, ngươi muốn như thế nào nói? Chúng ta liền nguyên nhân cũng không biết, chỉ biết người đã chết, ngươi cảm thấy mặt trên sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Đại trưởng Lão hỏi. Ta hiểu được đại trưởng Lão, kia nơi này liền giao cho ngươi. Ta lập tức đi ra ngoài điều tra rõ nguyên nhân. Tây vực Điện Chủ nghe vậy giống như thể hồ quan đỉnh, đúng vậy, hắn nếu là hiện tại hội báo nói một ngày đã chết như vậy nhiều tinh anh, mặt trên tuyệt đối sẽ cho rằng hắn vô năng. Liên nguyên nhân đều tra không đến, chết người liền như thế khẩn trương. Phòng trưng đến lúc đó, hắn cái này Điện Chủ cũng có thể đi theo đi tìm chết. Nghĩ đến đây, Tây vực Điện Chủ không khỏi ở trong lòng cảm kích Đại trưởng lão. nếu không phải Đại trưởng Lao nói, hắn hiện tại khả năng đã phạm vào đại sai rồi. Yên tâm đi, Điện Chủ. Muốn có chuyện ta liền sẽ thông chi ngươi. Đại trưởng Lao nói. Tốt. Ra đây trước đi ra ngoài. Tây vực điện chủ nói xong xoay người ra mật thất. Ra tới lúc sau, hắn lập tức đem chính mình mời đại ám vệ gọi tới. Sau đó, an bài trong đó 5 người, đi xuống chọn lửa mấy cái thực lực không sai biệt lắm thủ hạ. Đi trước ám hắc hát hẻm núi điều tra rõ chân tướng. Ám vệ lĩnh mệnh liền lui xuống. Tây vực điện chủ tắt đem Tây vực thánh điện dư lại còn lại người. Triệu tập ở trong đại sảnh. Mở cuộc họp Đơn giản thuyết minh phía trước chết đi như vậy nhiều người sự tình, bất quá là bọn họ ở rèn luyện thời điểm, gặp ma thú đàn công kích. Cũng coi như là chấn ăn hạ, thủ hạ hoảng loạn tâm tình đi. Ám hát hẻm núi. Cùng lúc đó, cái kia gặp qua h 1 y hiền nhân, như cũ ở đuổi theo phía trước H1. Hắn cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi mỏng, thật sự là không thể trách hắn quá yếu. Là bởi vì hắn đã như vậy đuổi theo H1 bóng dáng, 3 ngày 3 đêm không có dừng lại. Liên tính là thực lực của hắn rất cao. Như vậy không ngừng sử dụng linh lực cũng là muốn mệnh a. Hơn nữa hắn cũng không tin, bằng vào thực lực của chính mình, chẳng lẽ còn không bằng phía trước H1 sao? Vì thế, nghẹn một cổ kính, h nhân trước mặt mặt H1 bóng dáng, triển khai dị thế mà dạ tổng đường dài người chạy ta truy trò chơi. Lúc này H1 nhân trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này một truy, liền truy rất kém không điểm một năm thời gian, H1 vẫn là không có đuổi theo, lại suýt nữa đem chính mình cấp truy đến rồi, chờ hắn phát hiện không thích hợp. Phản ứng lại đây thời điểm, thiếu chút nữa khí hộp máu. Mà lúc này, thẩm lăng nhi đám người cầm từ vừa rồi tam đội thánh điện nhân mã, trên người lục xoát xuống dưới màu lam lệnh bài, đang ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cái kia vẫn luôn đi theo thẩm lăng nhi đám người bên người hắc y dẻ đường chủ, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm không thôi. hắn tận mắt nhìn thấy một trăm nhiều thánh điện người, cùng kia vài vị đường chủ, liền như thế một khắc trước còn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mắt, ngay sau đó liền biến mất ở trên thế giới này. Những người này giết người trên mặt đều là mang theo ý cười, quá khủng bố, quá dọa người. Hiện tại hắn, là một chút tâm tư phản kháng đều không có, chỉ hy vọng cuối cùng chết thời điểm, sẽ không hồn phi phách tán, còn có cơ hội chuyển thế trước nay liền hảo. Tiểu thư, chúng ta kế tiếp nên làm sao bây giờ? Lam tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua, xúc ở một bên hạ thấp tồn tại cảm hắc ý ghi đường chủ hỏi, ngươi nhưng còn có cái gì nói? Ta, ta biết đến đều nói. Hắc ý đường chủ nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng nói. Nga! Phải không? Vậy ngươi đều biết chút cái gì? Thẩm lăng nhi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Minh bên chân hắc báo hỏi. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi đám kia thánh điện người, thế nhưng cũng chỉ có như thế một con khế ước thú còn ngoan ngoãn chút, còn lại đều là chút ngược thú. Tự nhiên là có đã chết, có bị thẩm lăng nhi thả. Đàn đàn nói này chỉ hắc báo có điểm không bình thường, cho nên thẩm lăng nhi liền trước để lại nó. An tính ở một bên đái hồi lâu hát báo, thấy rốt cuộc có người chú ý tới nó, vẫn là nó thích nhất xem Mỹ lệ nữ nhân, một đôi báo mắt tràn đầy hồng tâm nhìn thẩm lăng nhi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết rất nhiều thánh điện chuyện xấu. Thẩm lăng nhi nhúng mày, nàng xem ra này chỉ hắc hát báo đã là bắt cấp thần thú. Theo lý thuyết liền tính không thể hóa hình, cũng nên có thể nói chuyện đi. Vì sao thoạt nhìn, nó tựa hồ cũng không thể nói chuyện bộ dáng đâu. Người không thể nói chuyện. Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Hắc hát báo vui vẻ gật gật đầu. Nó cũng không biết chuyện như thế nào. Nó chỉ có thể cùng phía trước khế ước chính mình chủ nhân nói chuyện, lại không thể trước mặt ngoại nhân nói chuyện. Điểm này nó cũng tưởng không đau, ngay cả cái kia thánh điện đường chủ, cũng từng vì nó tìm không ít năng dược, đáng tiếc đều không có dùng. Thầm lăng nhi nghi hoặc nhìn về phía đàn đản, hắn hẳn là biết đến đi. Nó huyết mạch bị phong ấn. Cho nên chỉ có thể cùng khế ước nó chủ nhân nói chuyện. Đàn đản nhìn ra thầm lăng nhi nghi hoặc, mở miệng giải thích nói. Thì ra là thế kia có biện pháp giải trừ nó phong ấn sao?" Thẩm Lăng nhi hỏi. Khó trách Đản Đản nói này chỉ hắc báo không bình thường, nguyên lai là huyết mạch bị phong ấn. Có thể là có thể, nhưng là chỉ có cùng ngươi khế ước mới được." Đản Đản nhìn mắt trung thú giải thích nói. Quả nhiên, Đản Đản nói âm rơi xuống lúc sau, mấy đạo không hiếu hảo tầm mắt, đồng thời bắn về phía trên mặt đất nằm bò hắc báo. Hắc báo cảm giác chính mình phi thường vô tội, vì bao đều trừng mắt nó a? Nó cùng mỹ lệ nữ nhân khế ước Theo chân bọn họ có len sợi quan hệ a? Người là công mẫu? Lúc này Lạc Thần nghi ngờ thanh âm vang lên. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy đầy đầu Hắc hát Tuyến, này yêu nghiệt là muốn quậy kiểu gì a? Nhân gia công mẫu cùng hắn có cái gì quan hệ a? Hắc hát Báo ngẩng đầu nhìn nhìn Lạc Thần, bị hắn lạnh băng sắc mặt sợ tới mức, sau này rụt rụt, không dám có phản ứng. Vừa thấy này nam nhân liền biết, nếu nó nói chính mình công, kết cục sẽ thảm. Chính là nó cũng không thể nói chính mình mẫu a. Bởi vì nó vốn dĩ chính là công. Nhìn đến hắc báo phản ứng, lạc thần sắc mặt càng đen. Dựa, vì mau lại là một con công. Hắn bất mãn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đản đảng, nếu không phải tím nguyệt tên hôn đản này, này chỉ hắc báo đã sớm bị chính mình cấp diệt. Đối với lạc thần ấu trí hành vi, đản đảng lựa chọn làm lơ, gia hỏa này càng ngày càng tròn váng. Vì cái gì nhất định phải cùng ta khế ước mới được? thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Người khác khế ước, nó phong ấn mở không ra. Hơn nữa, cũng vô pháp cùng lại lần nữa khế ước chủ nhân câu thông đản đản giải thích nói. Thì ra là thế thẩm lăng nhi nghe vậy gật gật đầu, bất quá nhìn này chỉ hát báo, nàng lại không có muốn khế ước ý tứ. Nàng cảm thấy chính mình thú thú đã vậy là đủ rồi, không cần lại đến một con. Có lẽ về sau nó sẽ hữu dụng, khế ước đi. Nhìn ra thẩm lăng nhi do dự, đản đản mở miệng nói. Đối với đản đản nói, thẩm lăng nhi từ trước đến nay sẽ không phản đối, loại này hoàn toàn tín nhiệm. Đại khái là bởi vì nàng xuyên qua lại đây, cái thứ nhất gặp được chính là đảng đàn đi. Đối này, lạc thần tuy rằng có chút bất mãn, lại không có nói cái gì. Đối với việc này hắn còn là phi thường cảm kích đảng đảng, nếu không phải hắn, lăng nhi có lẽ lúc ấy không biết biến thành bộ dáng gì đâu. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta khế đất sao? Thầm lăng nhi tầm mắt nhìn về phía trên mặt đất hắc báo hỏi. Không thể không nói này chỉ hắc báo phi thường ngoan ngoãn, tựa như một con nghe lời đại miêu mễ. Hắc báo vui vẻ gật gật đầu. Nó nguyện ý, phi thường nguyện ý. Làm đám người hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Này chỉ đáng chết hắc báo, cũng dám theo chân bọn họ chủ nhân bán manh, thật là không cần thú mặt. Hắc báo làm bộ xem không hiểu còn lại thú thú ánh mắt, ngoan ngoãn đi vào Thẩm Lăng Nhi bên chân chờ bị khế nước. Thẩm Lăng Nhi nhìn như thế đại một con hắc báo, bán manh bộ dáng, thiệt tình thực đáng yêu. Vì thế cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi tích nhập hắc báo giữa mày. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi máu tươi, hoàn toàn đi vào hắc báo giữa mày nháy mắt. Toàn bộ ám hắc hẻm núi đều bị màu đen bao phủ lên, nguyên bản màu xám không trung trở nên đen nhánh như mực. Ngay cả lạc thần cùng đản đản thân thức cũng đều thấy không rõ lắm bên người tình huống. Mọi người toàn bộ đều khiếp sợ nhìn một màn này, cũng sôi nổi đề phòng chung quanh tình huống. Mà thầm lăng nhi cùng hắc bào tắc bị tối đen như mực quang mang gắt gao bao vây ở trong đó. Nhưng vào lúc này, thầm lăng nhi trong cơ thể bỗng nhiên lại buộc phát ra một trận càng cường đại hơn hơi thở, còn mang theo một tia càng thêm thâm trầm màu đen quang mang xuất hiện. Lưỡng đạo quang mang chồng lên ở bên nhau, bên trong bao vây lấy thẩm lăng nhi cùng hắc hát báo, tựa hồ còn có một con cái gì thú tồn tại. Mọi người lại cũng không biết, đến tuột cùng đây là chuyện như thế nào. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn một màn này. Lúc này, thiên đường trên người hiện lên một trận bạch quang, sau đó một con màu trắng mau cầu cầu, xuất hiện ở thiên đường trong lòng ngực, khó chịu nói, chủ nhân, tiểu hắc thế nhưng thăng cấp. Vì mau ta như thế lâu đều không có thăng cấp, nhân ra cũng tưởng biến thành người làm. Thiên đường kinh ngạc nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, lúc này mới nhớ tới thứ này, là ở vũ thần đại lục thời điểm, cùng tiểu thư cùng nhau thời điểm hắn khế ước. Mà nó trong miệng tiểu hắc, giống như chính là lúc ấy cùng nó cùng nhau màu đen tiểu mau cầu đi. Này hai cái tiểu ra hỏa tựa hồ từ theo chân bọn họ khế ước sau, liền không có động tĩnh. Nếu không phải nó hôm nay chính mình chạy ra, hắn đều quên mất, chính mình còn có như thế một cái trận pháp thú đâu. Ngươi là nói tiểu hắc tiến dai. Thiên đường không quá xác định hỏi. Ấn đâu kia chỉ con báo hình như là ám thủ tính cùng tiểu hắc giống nhau, cho nên thiên hạ đệ nhất đẹp tỷ tỷ cùng con báo khế nước, làm tiểu hắc cũng đi theo thăng cấp tiểu bạch bất mãn nói. Mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn thiên đường trong lòng ngực tiểu bạch, tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay cảnh sát hạ, trừ bỏ mọi người chung trên người xuyên màu trắng quần áo, cũng chỉ có nhóc con trong lòng ngực bao quanh cùng tiểu bạch, còn có thiên đường trong lòng ngực tiểu bạch có thể làm cho bọn họ thấy được rõ ràng. Thiên đường đây là chuyện như thế nào? Lam Tâm tò mò hỏi. Là cái dạng này thiên đường liền đem sớm nhất phía trước cùng thẩm lăng nhi khế ước tiểu bạch cùng tiểu hắc hát sự tình, nói đơn giản một lần. Đương nhiên hắn không có nói ở vũ thần đại lục, chỉ là nói ra ngoài rèn luyện thời điểm. Rốt cuộc còn có một cái thánh điện hắc y đường chủ ở một bên đâu. Đản đản đám người nghe vậy, thế mới biết, nguyên lai lăng nhi trong cơ thể còn có một cái vật nhỏ ở, bọn họ thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Màu đen quang mang chung, thẩm lăng nhi nhìn đống nhiên xuất hiện ở chính mình bên người tiểu hắc, hát, cũng là sửng sốt. Tiểu gia hỏa này nếu là không xuất hiện, nàng đều phải cấp quên mất đâu. Thoạt nhìn chính mình cùng này chỉ hắc báo khế ước, tiểu gia hỏa này hình như là muốn đi theo thăng cấp đâu. Thẩm lăng nhi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bên người hắc báo, lúc này nó hai mắt nhắm nghiền, cả người đều bị một trận hắc quang bao vây lấy, biểu tình thoạt nhìn tựa hồ có chút thống khổ. Chính là nó lại chịu đựng không có kêu ra một tiếng, điểm này đến là làm thẩm lăng nhi nao nào. Giờ phút này... Nàng cung hắc báo còn có tiểu hắc trên người đều bị màu đen quang mang bao vây lấy, rõ ràng là màu đen cực hạn hắc, lại mang theo một loại thần bí cao quý. Phảng phất này nhan sắc vốn dĩ chính là thuộc về bọn họ. Màu đen, vĩnh hằng, không có cuối, trầm luân, thử vong, hít thở không thông. Thẩm Lăng nhi thế, nhưng tại đây màu đen quang mang trùng, cảm giác được một tia thân thiết cảm giác, thư gấm, thực gấm. Theo màu đen quang mang càng lúc càng lớn, toàn bộ ám hắc hẻm núi cũng trở nên càng ngày càng đen. Quang mang ở ngoài không gian chung, một loại phản phất đến từ viễn cổ áp lực cảm, bao phủ ở toàn bộ ám hắc hát hẻm núi. Thế giới, phản phất muốn lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối giống nhau. Thấy như vậy một màn, ngay cả lạc thần cùng đản đản đều chấn kinh rồi. Đây là... Chẳng lẽ, thật là... Lạc thần cùng đản đản liếc nhau, liên minh biểu tình cũng trở nên nghiêm cần lên. Chúng thú càng là cảm thấy ngực có chút khó chịu, làm phong bốn người thực lực rất mạnh, giờ phút này đều cảm giác được có chút không thích ứng. Cái kia hắc y di đường chủ đã trực tiếp mất đi. Lạc Thần vung tay lên, bày ra một đạo kết giới, đem mọi người gắn vào bên trong. Lam tâm cùng Lam còn có diễm đám người, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Hẳn là hắn. Đàn đàn nhìn áp ấn không gian nói. Ân, không nghĩ tới hắn thế nhưng lưu lạc đến một con con báo trên người, thật là xứng đáng. Lạc thân khó chịu nói, nghĩ đến người nào đó lập tức muốn trở thành chính mình nương tử khế đốt giả, hắn liền toàn khí ưa ra. Ấu chỉ... Đàn đàn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tí nguyệt, ngươi nói hắn là. Mình có chút không xác định hỏi. Ân, chính là ngươi tưởng người nọ. Đàn đàn không có út út mở mở nói thẳng nói. Mình cũng là nao nao, ngay sau đó đảo cũng bình thường trở lại. Chỉ cần là nàng, vô luận cái gì đều là có khả năng. Chỉ vì, nàng là đặc biệt. Độc nhất vô nhị tồn tại. 52 sử thượng dài nhất khế ước. Mà giờ phút này, còn lại 15 đội đang ở ám hắc trong hạp gốc, các nơi du tẩu thánh điện nhân mã. Đều bị này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng làm cho sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì sự tình, không chung như thế nào liền bỗng nhiên biến thành màu đen, còn mang theo thật sâu áp lực cảm giác. Một ít thực lực tương đối nhiều người, đều có chút hô hấp khó khăn nằm xoài trên trên mặt đất. Mỗi cái đội ngũ hai cái đường chủ, lập tức ra tay bẩy ra kết giới, lúc này mới hỏa hoán mọi người khó chịu. Những cái đó hàng năm sinh tồn ở trong tối hắc hát hẻm núi ma thú, thực vật hệ ma thú trợ cũng đều khiếp sợ nhìn một màn này. Chúng nó ở nơi này vô số năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này đâu. Ám hắc hẻm núi chỗ sâu trong một cái trong sân động, bởi vì này quỷ dị một màn mang đến áp lực cảm mà buồn bực, còn có trong động một viên phiến màu đen ánh sáng tinh thạch. Nhìn ra qua đi này tinh thạch không sai biệt lắm 2 mét cao, 1 mét khoan, là một khối hình vông tinh thạch. Cả người đen nhánh như mực, chính phía trước mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tựa hồ ở một cái sâu giống nhau sinh vật, đang ở bên trong ngấp máy. Như là ở phu hóa. Lại như là ở chuẩn bị phá tinh mà ra. Nếu đàn đảng, đảng, là thần, còn có minh ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra cái này tinh thạch, chính là thánh điện người tiêu phí như thế nhiều sức người sức của muốn tìm kiếm ám hắc ma tinh. Giờ phút này, ám hắc ma tinh bên trong sinh vật, hiển nhiên bị thẩm lăng nhi cùng hắc báo khế đước khiến cho dị tượng, ảnh hưởng tới rồi, có chút thống khổ không ngừng dãy rủa, tựa hồ muốn mau chóng thoát khỏi loại này áp lực hơi thở, lại bởi vì nó tình cảnh hiện tại vô pháp làm được mà dãy rủa chỉ có thể lăn qua lột lại ở tinh thạch trung giấy rùa quay cuồng một khác chỗ là thần Đảm đản cùng minh trình hình tâm giác đem thẩm lăng nhi canh giữ ở trung gian phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy rầy đến nàng khế ước trong không khí áp lực hơi thở càng ngày càng nùng liên lạc thần ba người đều nhịn không được nhũ nhĩ mày trong lòng âm thẩm cấp đang ở khế ước người nào đó nhớ thượng một bút thẩm lăng nhi nhìn bên người vẫn luôn nhắm mắt thống khổ chịu đựng hắc hát báo có chút động dùng, mà ở hắc hát báo bên người tiểu hắc hát, Lại là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, cái này làm cho thẩm lăng nhi thiệt tình có chút hết trô nói rồi. Này hai chỉ phản ứng, cũng kém quá nhiều đi. Theo thời gian từng dọt từng dọt quá khứ, hắc báo trên người màu đen quang mang, cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng thơm, càng ngày càng đen. Cuối cùng trực tiếp đem hắc báo, bao vây thành một cái màu đen kén tảm. Khế thức quang mang chậm chạp không co tan đi, như cũ bao phủ ở thẩm lăng nhi một người cùng hai thú trên người. Tiểu hắc nhắm mắt một bộ thực hưởng thụ bộ dáng rẽ vào hắc báo bên người. Thẩm Lăng Nhi khoanh chân ngồi ở tại chỗ, quanh thân bị màu đen khế đước quang mang bao phủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, này màu đen linh lực là ám thuộc tính. Theo lý thuyết, khôi phục ký ức nàng, huyết mạch cũng đã thức tỉnh. Nhạc Văn Tiểu nói nàng là thần tộc thần nữ, quang thuộc tính linh lực, cùng còn lại linh lực đều là có thể khống chế. Lại không cách nào khống chế ám thuộc tính linh lực, bởi vì quang ám không thể cùng tồn. Nàng thần tộc huyết mạch, trời sinh bài xích ám thuộc tính hết thảy đồ vật, linh lực cùng khế ước thú trợ. Chính là nàng phát hiện tiểu ma cùng u mị, cùng chính mình chi gian khế ước, là cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Mà hiện tại, này đó khế ước quang mang trung ám thuộc tính linh lực, không những không có làm nàng bài xích, nàng ngược lại hấp thu phi thường tự nhiên, không có ám thuộc tính nên có âm lánh bá đạo, ngược lại cho nàng một loại ấm áp cảm giác. Nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại đối như vậy kết quả thực vừa lòng. Vì thế, liền mặc kệ này đó ám thuộc tính linh lực, dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, ở chính mình trong kinh mạch du tẩu. Cuối cùng quy về đan điền Đã qua đi mười mấy ngày rồi, tiểu thư khế ước thế nhưng còn không có kết thúc. Thật là quá cường đi. Lam ở kết giới chung, nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy. Thật không biết kia chỉ con bào rốt cuộc là cái gì đồ vật. Thế nhưng muốn khế ước như thế lâu thời gian. Tuyết ú cũng đi theo nói. Mọi người cũng đều nghi hoặc gật gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng phi thường tò mò. Chủ nhân nhà mình rốt cuộc khế ước một con cái gì đông đông. Thế nhưng đã khế ước mười mấy ngày còn không có kết thúc. Phòng chừng đây là sử thượng dài nhất khế ước đi. Không sai, thẩm lăng nhi cùng hắc báo còn có tiểu hắc, đã ở khế ước quang mang trùng đại suốt 12 thiên thời gian. Ngay cả thực lực cường hãn lạc thần, đỉnh như thế cường đại uy áp 12 thiên, cũng hơi hơi có chút cố hết sức. Trong lòng càng là đem mỗi chỉ cấp hận đến gắt gao, nếu không phải hiểu biết mỗi chỉ tình huống hiện tại, hắn sẽ cho rằng hắn là cô ý, cô ý chơi bọn họ ba cái. Lúc này đây đừng nói là lạc thần Ngay cả đảng đảng cùng minh, trong lòng cũng nghẹn một hơi đâu. Có thể tưởng tượng khế ước sau khi kết thúc mô chỉ, sẽ bị này ba nam nhân cấp giáo dục thành bộ giáng gì. Ngắm lại đều cảm thấy không nỡ nhìn thằng A. Mà Tây vực thánh điện điện chủ phái tới 5 cái ám vệ mang theo 20 cái tinh anh, dùng mười mấy ngày thời gian đuổi tới ám hát hẻm núi thời điểm. Tiến vào lúc sau, đã bị này đen nhánh như mực không trùng, cùng toàn bộ không gian trung cường hãn uy áp cấp chấn trụ, bọn họ liền không có lại thâm nhập một bước. Chỉ là ở trong tối hắc hát hẻm núi lối vào, dừng lại 2 ngày thời gian, phát hiện toàn bộ không gian uy áp càng ngày càng nặng. Cuối cùng lựa chọn trước tiên lui đi ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài nhìn xem tình huống. Thời gian, cứ như vậy ở Thẩm Lăng Nhi cùng hát Báo, còn có tiểu Hắc hát một người hai thú, vô ý thức chung lặng yên sẹt qua 49 thiên thời gian. Ngày này, toàn bộ ám hắc hát hẻm núi không gian, cái loại này uy áp càng thêm mãnh liệt. Không trung hắc hát phảng phất đều có thể tích ra mực nước tới. Lạc Thân cùng đản đản còn có minh ba người cái chán đều sôi nổi toát ra mồ hôi mỏng bọn họ biết mấu chốt thời khắc tới rồi bao phủ lam tâm đám người kết giới lần lượt tan vỡ lạc thần ba người kết giới một đạo tiếp theo một đạo chồng lên đi lên băng không lam tâm đám người rất có khả năng bị này cường hãn lũy áp trực tiếp cấp hấp đã chết chẳng sợ bọn họ ba người kết giới chồng lên cũng là chống đỡ không được bao lâu một hồi liền sẽ bị đập vụn ma ám hắt trong hạp cước những cái đó thánh điện nhân mã bọn họ đường chủ bày ra kết giới Sớm tại mấy ngày trước liền chống đỡ không được vỡ vụn. Lúc này đây, thánh điện người đều không có yêu cầu thẩm lăng nhi ra tay, đã bị này uy áp mình đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy cái đường chủ cùng thực lực hơi hơi cường một chút cao thủ, hiện tại cũng là một đám cường chống ở từng người nghỉ ngơi mà đã toạ, chống cự này càng ngày càng nặng uy áp. Tây vực thánh điện, đại trưởng lão nơi mật thất trung điện chủ cùng đại trưởng lao sát mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Nay hơn một tháng thời gian. Chỉ có lúc ban đầu 40 nhiều ngày còn hảo, cơ hồ không còn có một người tử vong, này cũng làm hai người hơi hơi yên lòng. Chính là sau lại mấy ngày, lại lục tục có người chết đi. Cũng may số lượng không nhiều lắm, chỉ có như vậy mấy chục cái, hai người cảm thấy có lẽ là gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng liền không có để ý, chính là hôm nay, từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, bất quá hai cái canh giờ thời gian, bọn họ phái ra đi ngàn người, trừ bỏ phía trước biến mất 300 nhiều người, hơn nữa mấy ngày nay chết mất không đến trăm người. Ít nhất còn còn thừa 500 nhiều người. Lúc này mới bất quá 2 cái canh giờ thời gian, liền dư lại trăm người không đến, tốc độ này quả thực quá khủng bố. Ám hắc hẻm núi đến tuột cùng xuất hiện cái gì? Thực lực như thế biến thái. Cho dù là cao thủ, có thể ở trong khoảnh khắc tiêu diệt bọn họ 400 nhiều tinh anh, đó là cỡ nào đáng sợ thực lực a? Hai người trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn kia dư lại 100 người không đến mệnh bài. Hy vọng chính mình phái ra đi ám bệ, có thể tồn tại trở về thuyết minh một chút sự tình nguyên nhân, ám hát trong hạc cốc, cái kia vẫn luôn đuổi theo hát một chạy hát y dì nhân, giờ phút này rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, vì cái gì này không gian uy áp, gần nhất trở nên càng ngày càng áp ấn, liền hắn đều có chút chống cự không được, chính là phía trước hát dường như chăng không đã chịu cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ ở đi, chính là nếu nói hát một không chịu ảnh hưởng nói, như vậy hắn hẳn là đã sớm có thể đem chính mình ném xuống, nhiên hiện tại chẳng những không có ném rất chính mình. Cùng chính mình khoảng cách như cũ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng không có biến hóa. Hắn cẩn thận điều tra quá vô số lần, người trước mặt hơi thở sắc thật là H1. Bằng không, hắn cũng sẽ không vẫn luôn đi theo hắn. Nghĩ đến đây, hắc hệ nhân liền ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, ăn vào một cái cực phẩm đang ăn dược, sau đó nhắm mắt điều tức, hắn quyết định vẫn là đi trước tìm ám H. martin không hề đi theo H1. Dù sao người này cũng không phải thủ hạ của hắn, phong tổng đường chủ giao đãi sự tình, hắn đã làm được. Tuy rằng có chút tiểu ngoại ý muốn phát sinh, kia cũng không phải hắn có thể quản. Hắc H.I.G. nhân ăn đan dược, khoanh chân khôi phục một ít thể lực, mở mắt ra hướng hắc một phương hướng vừa thấy, thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng mắt nhìn ra tới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đường chạy như điên hắc một bóng dáng, như cũ tồn tại, vẫn là về phía trước đi vội bộ dáng, cái này bóng dáng hắn đều theo như thế lâu rồi, lại quen thuộc bất quá. Giờ khắc này, hắn nếu là còn không biết, chính mình bị chơi, kia hắn thật sự chính là sống nguồn phí. Dựa, hắc y nhân nhịn không được bạo thô khẩu. Em đi, hắn thế nhưng bị hắc một cấp chơi, như thế nhiều ngày hắn truy người đều mau điên mất rồi, thế nhưng truy bất quá là cái ảo cảnh thôi. Đáng chết. Hắn hiện tại quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hắn nhất định phải tìm được hắc một, hỏi cái rõ ràng, cũng dám chơi hắn. Thật là rất tốt a Lại lần nữa hung hăng nhìn thoáng qua, phía trước cái kia làm hắn phẫn nộ không thôi bóng dáng, một đạo linh lực đánh qua đi. Một tiếng. Cái kia còn ở đi vội hắc một bóng dáng đã bị hắn như thế nhẹ nhàng một đạo linh lực đánh tan, sau đó biến mất không thấy. Phía trước như cũng là một mảnh đen nhánh. Lại là làm H.I.G. hệ nhân càng thêm phẫn nộ rồi. Thế nhưng như vậy là có thể bài trừ hoàn cảnh, chính mình cùng cái ngốc bức dường như, đau khổ đuổi theo hơn một tháng thời gian, mệt cùng cậu dường như. H.I.G. hệ nhân cảm thấy chính mình quả thực mau điên rồi, hiện tại cái gì ám hắc ma cái gì người khác, cái gì huy áp toàn bộ hắn đều không quan tâm. Hắn hiện tại duy nhất tưởng, chính là tìm được H1, sau đó giết hắn. Bằng không, hắn thế nào cũng phải nghẹn cốt chết. Sỉ nhục, nay tuyệt đối là hắn sống như thế lâu tới nay sỉ nhục a a a a a. Đáng thương hắc ý ghề nhân, ở đuổi theo Hắc 1 bóng dáng hơn một tháng thời gian sau. Lại bi thôi lâm vào tìm kiếm Hắc 1 vất vả lịch trình chung. Hắn đến ám hắc hẻm núi hành trình vật khí, quả thực so giờ phút này thời tiết còn muốn hắc Vật khí, này ngoạn ý cóng lên tới, quả nhiên là ai đều không giúp được hắn. Mong ước hắn có thể đem bi thôi tiến hành tới cùng, chỉ là muốn tìm được H1, phòng chừng không có trông cậy vào. Chỉ hy vọng hắn cuối cùng sẽ không bị chính mình tra tấn điên mất liền hảo. Năm 3 ngươi như thế nào có thể quên ta đâu? Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở một đôi đôi mắt đẹp, nhìn đến hắc báo quanh thân màu đen cánh tảm, bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách, tựa hồ lập tức liền sẽ vỡ vụn khai giống nhau. Mà màu đen quang mang cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, một chút bị hắc báo quanh thân cánh tằm chậm rãi hấp thu lên. Tiểu Hắc mở một đôi đen nhánh mắt, phi thường bất nhã đánh một cái no cách nói, "Đẹp nhất chủ nhân, ta phải đi về tiêu hóa một chút, ăn ngon no." Dứt lời vèo lập tức đã không thấy tăm hơi. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười, tiểu gia hỏa này không ra tác lấy, vừa ra tới liền ăn chống được, như vậy thật sự hảo sao? Bất quá, hiện tại nàng tò mò nhất, vẫn là này chỉ vừa mới cùng chính mình khế ước mau kết thúc há báo, đến tuột cùng là cái bộ dáng gì? Thế nhưng khế ước như thế lâu, cho dù là từ trước nàng ở thần vực Thân là thần nữ thời điểm, đều không có nghe nói qua, khế ước có như thế lâu thời gian. Thật là làm nàng không hiếu kỳ cũng không được. Tiểu Lăng Nhi, ngươi tò mò cái gì? Nhân ra chỉ là huyết mạch phong ấn, ở mở ra huyết mạch thời điểm dùng thời gian lâu rồi chút mà thôi. bỗng nhiên một đạo lười biếng lại dễ nghe thanh âm chuyển vào thẩm Lăng Nhi lỗ thai bên trong. Thẩm Lăng Nhi nghe tiếng hơi hơi chấn động, thanh âm này là. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Chính mình giống như ở nơi nào nghe được quá đâu. Tiểu lăng nhi, ngươi không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi quên ta? Ô, nhân gia hảo thương tâm, ngươi như thế nào có thể quên ta đâu? Ta như vậy hãy ngươi lười biếng thả từ tính thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhặt. Văn. Tiểu thuyết. Con. Lời này chấn đến thẩm lăng nhi sọ náo đau, này nói cái gì cùng cái gì a? Cái gì kêu nàng quên mất? Cái gì kêu hắn thực thương tâm? Chẳng lẽ, bọn họ nhận thức không thành? Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên nhận thức. Ngươi sinh ra thời điểm, ta còn từng ôm ngươi đâu. Nạo kiều thanh ấm lại lần nữa nói. Thẩm lăng nhi a, Đáng chết, nàng như thế nào quên mất gia hỏa này cùng chính mình, đã khuế ước, cho nên chính mình tưởng cái gì hắn đều biết. Ngươi còn muốn bao lâu ra tới. Thật nét mực. Thẩm lăng nhi khinh bị nói. Tiểu lăng nhi không cần cấp lạc, ta lập tức liền ra tới. Như thế nào như thế lâu. Bởi vì, bị phong ấn lâu làm bái. Ngươi dám nói cho ta ngươi là ai sao. Yên tâm. Thiểu Lăng Nhi, chờ một chút ngươi nhìn đến ta sẽ biết. Thật sự. Đương nhiên, ta chưa bao giờ lửa gạt ngươi. Hào đi. Thẩm Lăng Nhi thấy hỏi không ra tới, đành phải tiếp tục chờ đợi, mà Thẩm Lăng Nhi cùng hắn đối thoại thời điểm, bọn họ hai người nơi hoàn cảnh nhưng thật ra một mảnh tốt đẹp. Mà bên ngoài lại là thay đổi bất ngờ, đen nghìn nghị không trùng, phản phất muốn rơi xuống giống nhau, cảm giác đỉnh đầu không chung cách mặt đất càng ngày càng gần. Bị lạc thần đám người kết giới bao phủ làm tâm đám người. Lúc này cũng đều đem từng người linh lực, rót vào chung quanh kết giới chung đi. Bọn họ thật là phục chủ nhân nhà mình, khế ước cái thú thú, cũng khế ước như thế bá đạo, khủng bố. Thật không biết chủ nhân nhà mình còn có thể hay không lại bưu hán một chút. lắc thần, đản đản cùng minh ba cái trong lòng tắc khó chịu tới rồi cực điểm. Bọn họ ba người đã có thể khẳng định, hiện tại tình huống này, tuyệt đối là cái kia hôn cầu cô ý. Cô ý chỉnh bọn họ ba người, chính là bởi vì thẩm lăng nhi còn ở bên trong. Bọn họ ba cái lại phẫn nộ cũng chỉ có thể chịu đựng. chuyên tâm chống cự này không bờ bến uy áp. Lạc thần ba người ý tưởng, đều bị màu đen kén tầm mỗi chỉ cảm nhận được. Giờ phút này, màu đen kén tầm bên trong nằm một cái xích quả quả Mỹ Nam, khỏe môi treo một mặt không có hảo ý tà cười. Trong lòng âm thầm nói, nha, các người ba con bá chiếm Tiểu Lăng Nhi như vậy lâu rồi, hiện tại tự nhiên đến phiên Tiểu Gia ta cùng Tiểu Lăng Nhi gặp nhau, các người ra điểm sức lực lại không chết được. Thẩm Lăng Nhi phát hiện chính mình trên người màu đen cũng bắt đầu chậm rãi biến phai nhạt. Sau đó một chút đều bị màu đen kén tẩm hít vào đi, mà bọn họ trung quanh chậm rãi chậm hiện ra một tầng tầng màu xám xương mù. Một lát thời gian, này xương mù liền ngưng tụ thành thực chất, phảng phất một cái màu xám không gian. nàng cùng trước mắt màu xám kén tẩm bị vây quanh ở trung gian. Thẩm Lăng Nhi chính nghĩ hoặc liền nghe được sắt sắt thanh âm truyền đến. Thẩm Lăng Nhi nhìn chậm chầm tràn đầy vết rách màu đen kén tằm chỉ thấy đen nhánh kén tẩm một chút bong ra từ màng Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Thẩm Lăng Nhi cũng rõ ràng thấy được, bên trong nằm mỹ nam, một cái xích quả quả mỹ nam, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trong đó. Nam tử có đau tức ngũ quan, nhấp chặt môi, mảnh dài lông mi giờ phút này run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Giữa mày ta khí dị thường kiêu ngạo, phảng phất thế gian này sở hữu tội ác của ta, đều ở hắn trên người hiện ra, nơi đi đến, không, có một mảnh cỏ. Nhìn đến nam tử dung mạo sau, một đoạn mơ hồ ký ức, liền ở Thẩm Lăng Nhi trong đầu rõ ràng lên. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi hơi hơi một câu, này nha không mặc quần áo, tuyệt đối là cố ý, là nghĩ dọa đến chính mình đúng không? Thực hảo, phi thường hảo. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi mang cười nhìn trầm trầm ngủ Mỹ Nam, đặc biệt là nhìn chầm chầm hắn không có mặc quần áo quả thể, nguyên bản nằm chờ đợi nghe Thẩm Lăng Nhi thét chói thai Mỹ Nam, không những không có nghe được thét chói thai, ngược lại bị một đạo lửa nóng tầm mắt nhìn thẳng toàn thân, cái này làm cho hắn nháy mắt không được tự nhiên lên. Trên người Hắc Quang trợn lóe. Một kiện màu đen áo gấm nháy mắt xuyên lên. Tiểu Lăng Nhi, ngươi xem đủ rồi sao? Nam tử mở một đôi sáng như sao trời mắt đen, ai hoán nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ân, ngươi đều mặc vào, xem không đủ cũng không có biện pháp. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Tiểu Lăng Nhi, ngươi như thế nào học hư đâu? Có phải hay không bị lạc thần dạy hư? Nam tử ai hoán nói. Ân, có thể là. Ngươi như thế nào sẽ biến thành một con con báo? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Còn không đợi Mỹ Nam nói chuyện, bọn họ chung quanh màu xám xương mù hình thành vòng bảo hộ, liền oanh một tiếng nổ tung. Sau đó, Thẩm lăng nhi liền nghe được vừa rồi kia chỉ Mỹ Nam hét thảm một tiếng. Ngay sau đó nhìn đến là thần, đàn đàn cung minh, ba người dẫn theo hắc ý đi hải Mỹ Nam lắc mình biến mất không thấy. Thẩm lăng nhi chỉ có thể yên lặng ở trong lòng, vì hắc ý đi hải Mỹ Nam điểm thượng ba nén hương, chỉ mong hắn một hồi còn có thể hoàn hảo trở về. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lam tâm lo lắng nhìn Thẩm lăng nhi hỏi. Yên tâm không có việc gì, chỉ là khế ước lâu rồi điểm." Thẩm Lăng Nhi cười nói, "Tiểu thư, ngươi vừa rồi khế ước đến tuột cùng là cái gì a?" Diễm Tẩu mò hỏi, "Có lẽ là bọn họ cấp bậc quá thấp, chỉ cảm thấy đến Thẩm Lăng Nhi khế ước không gian lại nhiều ra một cái khế ước vị trí, lại cảm giác không đến đến tuột cùng là cái gì." Tựa như Đản Đản cùng Lạc Thần đám người không sai biệt lắm, bọn họ đều cảm giác không ra, Đản Đản cùng Minh Bản thể là cái gì giống nhau. Thẩm Lăng Nhi vừa định nói chuyện, khe mắt dư quang nhìn đến kẽ xỉu trên mặt đất cái kia hắc y lìa đường chủ cấp nhóc con sử một cái ánh mắt nhóc con hiểu ý trực tiếp một trưởng đem hắc y, y. đường chủ giải quyết liền linh hồn đều không có bông tha sau đó thẩm lăng nhi mới nhìn chúng thú nói hắn không phải thú thú hắn là thần vực minh giới thiếu chủ kiều u t thế nhưng là minh giới thiếu chủ chúng thú đều có chút khiếp sợ chủ nhân ngươi cũng quá cường hắn đi thế nhưng liền minh giới thiếu chủ đều có thể bị ngươi khế ước. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Chờ đến lạc thần cùng đản đản còn có minh, lại lần nữa trở về thời điểm, thẩm lăng nhi phát hiện bọn họ ba người trên mặt đều là mang theo ý cười, Xuân Phong rất đắc ý bộ dáng Mà đi theo bọn họ phía sau cửu U, nơi nào còn có vừa rồi xoáy khi Mỹ Nam nửa phần bộ giang A. Toàn bộ mặt bị tấu đến độ biến thành đầu heo. Tiểu lăng nhi, ta phải về khế ước không gian đi, ngô ngô, bọn họ khi dễ ta, đều đánh ta mặt nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây. Vèo lập tức liền biến mất. Các người tấu hắn làm gì? Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn lạc thần ba người hỏi. Này ba người thế nhưng kết phường tấu cửu u còn chỉ vào mặt, quá độc các đi. Mọi người đều biết, cửu u là nhất để ý hắn gương mặt kia, cả ngày liền nghĩ tìm người sánh bằng. Ai làm hắn vừa rồi cố ý lăn lộn chúng ta tới? Lạc thần tức giận nói. khu, hảo chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nàng cảm thấy vẫn là không cần nói cho lạc thần. Vừa rồi cửu u vì do nàng. Cố ý không có mặc quần áo xuất hiện ở chính mình sự tình trước mặt cho thỏa đáng, bằng không phỏng chừng tên kia ra tới cũng sẽ bị thần lại tấu trở về. Chính là lời này thẩm lăng nhi tuy rằng chưa nói, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại vẫn là bị lạc thần cùng mọi người toàn bộ cảm giác tới rồi. Lam tâm đám người là có chút xấu hổ nhìn chủ nhân nhà mình. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù ngươi không nói, ngẫm lại chúng ta cũng sẽ biết sao. Mà lạc thần tắc khí hai mắt phun hỏa, đáng chết kiểu đu cũng dám làm tiểu lăng nhi xem thân thể hắn, thật là đáng chết. Mình cũng là tức giận không thôi, thật hối hận chính mình vừa rồi ra tay quá nhẹ. chỉ có đản đản vô nữ chịu hạ khoe miệng. cửu u ra hòa kia, thật là không muốn sống nữa. thầm lăng nhi còn không biết, chính mình tùy ý suy nghĩ một chút, liền lại cấp cửu u mang đến một đoạn bi thảm nhật tử. minh cùng lạc thần đều âm thầm cấp cửu u, hung hăng nhớ thượng một bút, chờ hắn lại lần nữa ra tới thời điểm, hung hăng thu thập hắn một đốn. theo thầm lăng nhi cùng cửu u khé hoàn thành. Ám hắc hẻm núi dị tượng cũng khôi phục tới rồi nguyên bản màu xám. Mà cái kia chỗ sâu trong ám hắc ma tinh, giờ phút này mặt ngoài đã che kín vết rách, mắt thấy liền phải vỡ vụn, bên trong cái kia giống sâu giống nhau sinh vật, giờ phút này cũng là hơi thở thoi thóp ghé vào bên trong, vẫn không lúc ních. giống như lập tức liền sẽ chết đi giống nhau. Nó trong lòng quả thực hận thấu thẩm lăng nhi đáng người, đáng chết. Nếu không phải phía trước bị áp, nó liền có thể đột phá, chỉ cần đột phá sau hút đến cũng đủ người huyết. Nó liền có thể hóa hình. Đến lúc đó những cái đó ma tộc cùng yêu tộc người, toàn bộ đều phải bị nó khống chế. Chính là, hiện tại nó thế nhưng lại bị đánh trở về trăm năm trước, không có trăm năm thời gian, nó là đừng nghĩ đột phá, thật là tức chết nó. Giờ phút này, nó còn không biết, lập tức nó gặp phải không phải trăm năm thời gian, mà là tử vong đến ngược. mật cửu u lăn lộn lúc này đây, nơi này thánh điện người, cơ hồ đều bị diệt. Hiện tại chỉ còn lại có không đến trăm người. Hơn nữa, Ta còn cảm giác tới rồi ám hắc ma tinh vị trí, chúng ta hiện tại qua đi đi. thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người nói. Lăng Nhi, ngươi thần thức có thể xuyên thấu nơi này. Minh Kỳ quay hỏi, hắn thần thức chỉ có thể xuyên thấu phụ cận, ngay cả lạc thần cùng đản đản giống như cũng không được, như thế nào Lăng Nhi có thể đâu. Lạc thần cùng đản đản cũng nghi hoặc nhìn thẩm Lăng Nhi, bọn họ thần thức ở chỗ này, cũng là không thế nào linh quang. ân đại khái là bởi vì kiểu đối quan hệ đi. Ta thần thức cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ ám hắc hát hẻm núi Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Năm tư không phải ngươi nhược, là đối phương quá cường. Mọi người nghe vậy, xấu hổ không thôi. Bọn họ thần thức chỉ có thể nhìn đến phía trước năm mê tả hưu. Bồn văn từ đầu phát Thẩm Lăng Nhi thần thức thế nhưng có thể bao trùm toàn bộ ám hắc hát hẻm núi, này khác biệt cũng quá lớn điểm đi. Bất quá, như vậy đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Một đám người đi theo Thẩm Lăng Nhi, dùng mấy cái canh giờ thời gian liền dẫn đầu đi tới ám hắc ma tinh nơi sân động. Bọn họ vừa mới tới gần, bên trong ám hắc ma tinh liền có cảm ứng, chính là hiện tại nó căn bản không có sức lực ứng phó bên ngoài người, chỉ có thể dùng chính mình tự chiêu, hy vọng có thể đã lừa gạt những người đó. Chỉ thấy nó bên ngoài cơ thể tinh thạch phát ra một trận hắc quang, sau đó một viên giống nhau như lúc ám hắc tinh thạch xuất hiện ở nó phía trước, mà nó bên ngoài cơ thể tinh thạch tắt chậm rãi giấu đi thân hình. Liền ở nó hoàn toàn biến mất ngay mắt, thầm Lăng Nhi đám người liền đi đến Đương lạc thần cung đản đản còn có minh nhìn đến trung gian ám hắc ma tinh khi, trên mặt biểu tình đều phi thường nghiêm cẩn, ám hắc ma tinh thật sự tại đây. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ thực lực không thấp, nếu lại mặc kệ nó trưởng thành một đoạn thời gian, phỏng chừng nó liền phải hóa hình. Hóa hình sau ám hắc ma tinh, liền có thể tự chủ khống chế ma tộc cùng yêu tộc, không cần nhân loại trợ giúp. Khó trách thánh điện người, muốn tìm cái này ám hắc ma tinh, chỉ có ở hóa hình trước tìm được ám hắc ma tinh mới có biện pháp lợi dụng nó đi khống chế ma tộc cùng yêu tộc người. Cái này chính là ám hắc ma tinh. Lam tâm tò mò hỏi. Hẳn là chính là. Thẩm lăng nhi nói, kỳ thật nàng cũng không có gặp qua, bất quá nhìn đến lạc thần ba người nghiêm túc sắc mặt, hẳn là chính là cái này đi. Thần, cái này muốn như thế nào phá hủy? Thẩm lăng nhi hỏi. Cái này ám hắc ma tinh thoạt nhìn lập tức liền phải hóa hình. Con hảo chúng ta trước tìm được rồi nó, bằng không, chờ nó hóa hình lúc sau. Hậu quả không dám tưởng tượng lạc thần nói. Không sai, chính là muốn hủy diệt nó cũng không dễ dàng. Đản đản cũng đi theo nói. Thầm lăng nhi nghe vậy nhướng mày, liền đản đản đều nói không dễ dàng sự tình. Thoạt nhìn trước mắt thứ này thật đúng là có chút khó giải quyết đâu. Ta trước thử xem. Lạc thần nhìn mắt trước mặt ám hát tinh thạch nói. Mọi người gật đầu, lạc thần dối tay, đạm kim sắc linh lực từ chỉ gian chậm rãi phong thích. Liên ở hắn linh lực, sắp đụng tới ám hắc ma tinh thời điểm. Lại bị Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên ra tay cấp chặt. Lạc thần có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, nương tử, xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là? Mọi người đều có chút khó hiểu, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Lăng Nhi sẽ ra tay ngăn cản Lạc thần. Ta hỏi các ngươi, ám hắc ma tinh chính là vật chết? Thẩm Lăng Nhi không có trả lời hắn vấn đề, mà là mở miệng hỏi. Không phải, ám hắc ma tinh nếu có thể tu luyện hóa hình, tự nhiên không phải vật chết. Chẳng qua cụ thể nó hình thái là cái gì chúng ta cũng không biết lạc thần giải thích nói đó chính là cái này cũng không phải thật sự thẩm lăng nhi nói xong một thốc màu tím ngọn lửa ném qua đi một tiếng nguyên bản ở bọn họ trước mặt dám hắc ma tinh liền nổ tung không bao lâu đã bị thẩm lăng nhi ngọn lửa thiêu thành cho tàn Đàn đản đám người thấy vậy sửng sốt không nghĩ tới thật là giả lăng nhi ngươi là như thế nào biết đến minh tò mò hỏi ta cũng không rõ ràng lắm Đại khái là phía trước ta luyện hóa quá một giọt thủy linh chi tâm đi. Cho nên ta mắt có thể nhìn thấu hết thể hảo cảnh cùng nguy trang. Thần vừa rồi phóng thích linh lực thời điểm, ta rõ ràng nhìn đến cái kia ám hắc ma tinh là vật chết. Hơn nữa, tựa hồ còn có một cái sinh vật ở phụ cận, ở nhìn đến thần linh lực xuất hiện thời điểm, nó tựa hồ phi thường hưng phấn. Cho nên, ta mới ngăn cản thần. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Thì ra là thế, như thế nói kia ám hắc ma tinh là ẩn nấp rồi. Minh hiểu do nói. Lạc thần cùng đảng đảng nghe vậy, cũng đều càng thêm cẩn thận, mọi người khắp nơi nhìn chằm chằm sơn động quan sát đến. Ta tưởng nó nếu ẩn nấp rồi, nhất định là bởi vì phía trước ta cùng kiểu U khế ước quan hệ bị thương. Không biết chúng ta hủy hoại cái này sơn động, nó sẽ như thế nào? Thầm lăng nhi nghĩ nghĩ nói, mắt tác dừng ở phía trước nơi nào đó. Có lẽ người khác nhìn không tới, nàng lại là rõ ràng nhìn đến phía trước có một cái sâu lớn nhỏ đồ vật, dấu ở một cái tan vỡ tinh thạch trung. Nói vậy chính là lạc thần cùng đản đản bọn họ nói ám hắc ma tinh đi. Gia hỏa này thế nhưng còn biết trốn tránh, thoạt nhìn cũng không ngốc sao. Mà vẫn luôn tránh ở chỗ tôi ám hắc ma tinh, nhìn thẩm lăng nhi thanh lánh mắt vượng, cả người run lên. Đáng chết, nữ nhân kia lớn lên thật hắn sao Mỹ. Chính là, vì mau nó cảm thấy nữ nhân kia tựa hồ thấy chính mình đâu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình chính là ẩn thân, đối phương nếu còn xem tới được chính mình, quả thực chính là kỳ quái. Thẩm lăng nhi nhìn đối diện tiểu sâu kinh diễm, kinh ngạc ánh mắt, trong lòng buồn cười không thôi. Tiểu gia hỏa không nghĩ ra tới phải không? Nàng có rất nhiều biện pháp làm nó ra tới. Thần, này ám hắc ma tinh sợ cái gì? Thẩm lăng nhi hỏi. Nó là ám thuộc tính, nếu nói sợ, hẳn là quang thuộc tính linh lực. Chính là quang thuộc tính linh lực lại không thể đem nó như thế nào. Vô pháp giải quyết dân nó. Lạc thần nói, ám hắc ma tinh muốn hủy diệt, xác thật không dễ dàng, bằng không thánh điện người. Cũng sẽ không trăm phương nghìn kế tìm kiếm nó. Chẳng lẽ nó liền không có cái gì khắc tinh? Thẩm lăng nhi nghi hoặc nói. Vạn vật từ trước đến nay đều là tương sinh tương khắc, nàng không tin, trên thế giới có cái gì đồ vật, là vô địch. Cái này, trước mắt tựa hồ còn không có phát hiện nó sợ hãi cái gì. Cái gì là nó khắc tinh? Lạc thần suy nghĩ hạ nói. Thật sự là bọn họ đối với ám hắc ma tinh hiểu biết quá ít. Cho nên, đến bây giờ chỉ biết nó có thể khống chế ma tộc cùng yêu tộc. Lại không biết cái gì là nó khắc tinh. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hôm nay liền tới thử xem nó đến tột cùng sợ cái gì hảo. Thầm lăng nhi ý vị thâm trường nói. Mọi người nghe vậy đều có chút không hiểu ra sao, nàng là cái gì ý tứ. Thử xem. Bọn họ liền đối phương ở nơi nào cũng không biết như thế nào thí đâu. Thầm lăng nhi đạm cười không nói, mà là nhìn phía trước nơi nào đó. Lạc thần đám người theo nàng tầm mắt xem qua đi, cũng không có phát hiện đặc biệt đồ vật tồn tại, lại đồng thời nghĩ tới cái gì. Nguyên lai like ám hắc ma tinh tránh ở nơi nào a? Mọi người trên mặt sôi nổi một bộ âm hiểm biểu tình tới. Xem tránh ở chỗ tôi ám hát ma tinh, trong lòng run lên, những người này đến tụt cùng phải làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng diệt nó sao? Ừ. Chỉ bằng bọn họ mấy cái nhân loại, cũng có thể tiêu diệt nó thật là vọng tưởng. Liên tính hiện tại nó bị thương, đánh không lại mấy tên nhân loại này, nhưng là bọn họ muốn diệt nó cũng là không có khả năng. Thẩm lăng nhi nhìn đến nó trong mắt khinh bỉ. Ý cười trên khỏe môi càng thêm mở rộng. Tiêu ngạo là sao? Cảm thấy diệt không được là sao? thực hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này ám hắc ma tinh, đến tuột cùng cường hãn tới rồi cái gì trình độ. Thế nhưng lúc này còn như thế có tự tin. Chúng ta lúc này đây tiến vào nơi này chính là vì rèn luyện. Hiện tại các ngươi rèn luyện thời điểm tới rồi, mục tiêu liền ở phía trước địa phương. Hiện tại các ngươi liền lấy ra chính mình bản lĩnh thử xem xem, này ám hắc ma tinh đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Thầm lăng nhi nhìn mọi người nói, Mọi người nghe vậy, mắt sáng ngời, đúng vậy. Bọn họ vốn dĩ chính là vào rèn luyện, hiện tại có như thế tốt cơ hội, tự nhiên không thể bông tha. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn này ám hắc ma tinh đến tột cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Lam tâm cái thứ nhất nhảy tới phía trước, trục thượng linh lực trực tiếp quanh qua đi. Một tiếng. Sau đó mọi người nhìn đến Lam tâm linh lực căn bản là không có tạp đến trên mặt đất, mà là bị một tầng cùng loại kết giới đồ vật cấp cách trở mở ra. Lam tâm không tin tà lại lần nữa dùng linh lực quanh qua đi. Liên tiếp mấy đạo linh lực đánh qua đi đều là như thế, tiêu tầng kết giới liền động đều không có động một chút. lam tâm có chút nhụt chí quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, tiểu thư, ta có phải hay không quá yếu? Không phải ngươi nhược, là đối phương quá cường. Còn xem cái gì, mọi người đều đi thử thử đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người nói. Nghe vậy, mọi người sôi nổi dùng ra chính mình tuyệt chiêu, các loại linh lực không cần tiền giống nhau hoanh qua đi. Các loại nhan sắc linh lực. Ở không trung đan chéo ra một mảnh màu sắc rực rỡ linh lực pháo hoa, sáng lạn mỹ lệ. Trực tiếp đem sơn động đỉnh chót cấp nổ tung. Này một chỗ, tức khác trở nên khủng bố vô cùng. Ám hác hẻm núi này một chỗ phụ cận thú thu nhóm, đều nơm nớp lo sợ nhìn này một chỗ, lại là ai cũng không dám tới gần. Chúng nó cũng không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Này an tính mấy ngàn năm ám hác hẻm núi, đông nhiên trở nên như thế đáng sợ. Cũng không biết đến tột cùng cái gì người vào được nơi này, làm nơi này an nhàn bị đánh vỡ Tuyết U, Lam Tâm, Lam, Diễm, Tiểu cửu Thiên Đường, Nhóc Con, Tiểu Bảo đám người đồng thời đều ra tay, cũng không có có thể phá vỡ trước mặt kết giới. Cái này làm cho mọi người đều có chút nổi giận. Diễm trực tiếp tế ra chính mình ngọn lửa, chính là hắn lại phát hiện chính mình ngọn lửa tới rồi cái kia kết giới phía trước, liền đình chỉ bất động. Tuyết U đóng băng, cũng phong không được kết giới. Mọi người dùng hết cả người bản lĩnh, thế nhưng đều không có có thể phía trước kết giới bung ra một chút. Cái này làm cho mọi người đều thất bại không thôi. Ngay cả làm phong bốn người, đều bị thật sâu đả kích tới rồi. Trải qua bọn họ như thế một phen oanh tạc xuống dưới, tuy rằng không có cái gì tiến triển, lại làm ám hắc ma tinh ẩn thân kỹ năng mất đi hiệu lực. Bọn họ đã rõ ràng nhìn đến phía trước kết giới chung, có một cái cùng phía trước ma tinh giống nhau, mặt trên mang theo vết rách ma tinh, trung gian còn có một cái sâu sinh vật ở mất máy. Chính là bọn họ lại lấy nó một chút biện pháp đều không có. Cái này làm cho bọn họ mọi người đều buồn bực không thôi. Thầm lăng nhi nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn phía trước ám hắc ma tinh, nàng thật đúng là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng như thế cường hãn. Chính mình thú thu nhóm, cùng nhau công kích, thế nhưng không có đem nói như thế nào. Thầm lăng nhi nhìn mắt là thần, đàn đàn còn có mình, thấy ba người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiện nhiên đối thứ này tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp. Thầm lăng nhi nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ cái này ám hắc ma tinh thật sự liền không có biện pháp hủy diệt rồi sao? Thân bọn họ nói, nếu không hủy diệt thứ này nói, về sau sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Bởi vì này ám hắc ma tinh có thể khống chế ma tộc cùng yêu tộc. Hiện tại, đối phương rõ ràng là bởi vì phía trước, chính mình cùng kiểu U khế ước thời điểm bị thương. Cho nên ở co đầu rút cổ ở bên trong không ra, hiện tại nếu không diệt trừ nó, chờ đến nó khôi phục lại lúc sau, có phải hay không tưởng diệt trừ nó liền càng khó đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Lăng Nhi cũng không có cái gì đặc biệt tốt chú ý. Mọi người bởi vì phẫn nộ con ở càng thêm mãnh liệt hướng về ám hắc ma tinh công kích, Lạc Thần ba người cũng sẽ ngẫu nhiên ra tay thử nhìn xem có thể hay không giải quyết được nó. Chính là, kết quả hiển nhiên không quá tốt đẹp. 55 mang chữ nhỏ tương đối văn minh. Thẩm Lăng Nhi trầm tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp, nên làm thế nào cho phải đâu? "Tiểu Lăng Nhi, ngươi như thế nào biến buồn?" Cửu U thanh âm từ từ ở Thẩm Lăng Nhi trong đầu vang lên. "Nhạc Văn tiểu thuyết, cái gì ý tứ?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nếu, ngươi diệt không được nó, vì sao không thu nó đâu? Kiểu ưu thanh âm lại lần nữa vang lên. Thầm lăng nhi nghe vậy, mắt sáng ngời. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Nếu giết không chết, dứt khoát thu tính, như vậy trở thành chính mình đồ vật, mới là an toàn nhất. Chính là, muốn như thế nào thu nó đâu? Lớn lên cùng sâu giống nhau, ngươi xác định chúng ta chúng có người có thể thu nó. Thầm lăng nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi? Nàng là thiệt tình không nghĩ thu thứ này, huống hồ nàng là thần tộc. Cùng ám hắc hát ma tinh nào đó trình độ thượng là thiên địch, phòng trừng nàng cũng thu không được nó. Nếu là phía trước có lẽ không được, vừa rồi chúng ta khế ước, ta đã cố ý trọng thương nó. Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể khế được nó. Hơn nữa, cũng chỉ có ngươi có thể khế được nó, ngươi thần tộc huyết mạch chính là nó khắc tinh, có thể cho nó không hề phản kháng bị ngươi khế ước. Tuy rằng gia hỏa này lớn lên khó coi, cùng ta một cái chủ nhân thật sự có tổn hại ta thân phận, nhưng là xem ở nó tác dụng còn không nhỏ mặt mũi thượng, ta cho phép ngươi thu nó đi. Cửu U phi thường xú thì nói, Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng vừa kéo, không mặt mũi vạch trần hắn, chỉ có thể trọng thương Ám Hắc Ma Tinh, lại diện không được nhân ra sự thật. Bất quá, nếu Cửu U nói có thể khế đước, vậy khế đước hảo. Nàng nhưng không nghĩ ở cái này đổ vật trên người lãng phí thời gian. Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Vì thế Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt mọi người nói, đại gia dừng lại, để cho ta tới đi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới sôi nổi dừng tay. Lăng Nhi vẫn là tính. Chúng ta lại tưởng biện pháp khác đi. Lạc thần nghiêm túc nói. Đúng vậy, Lăng Nhi, chúng ta nghĩ lại, nhất định có biện pháp minh Mình cũng đi theo nói. Nhìn nhìn lại. đản đản nói đơn giản nói. Các ngươi phải tin tưởng ta, ta thử xem xem, không được chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người tự tin nói. Mà mọi người lại đem Thẩm Lăng Nhi tự tin nhìn chết căng, cảm thấy chủ nhân là bởi vì sợ bọn họ bị đả kích đến, cố ý nói như vậy. tiểu thư, ngươi yên tâm. Chúng ta không có việc gì. Như thế điểm sự tình còn đả kích không đến chúng ta. Lam Tâm dẫn đầu nói. Đúng vậy, sư công, điểm này sự tình không tính cái gì. Lam Phong cũng nói. Kỳ thật lúc này đây bọn họ thật đúng là bị đả kích tới rồi, liền như vậy một cái phá tinh thạch, một cái phá sâu, thế nhưng làm cho bọn họ bó tay không biện pháp, thật là phi thường thất bại à. Yên tâm đi. Một cái tiểu sâu mà thôi, đợi lát nữa ta khiến cho các ngươi hảo hảo xả xả giận. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Xem lạc thần cùng đảng đảng đám người nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ nàng nghĩ ra cái gì biện pháp? Mọi người tuy rằng tò mò, cũng không có hỏi nhiều, đều nhìn Thẩm Lăng Nhi chậm rãi đi tới tinh thạch trước mặt. Thẩm Lăng Nhi đứng ở tinh thạch trước mặt, nhìn đầy người vết rách tinh thạch bên trong, một con lớn bằng bàn tay màu trắng sâu nói, tiểu sâu, ngươi có phải hay không cảm thấy không ra, chúng ta liền không thể đem ngươi như thế nào? hừ, đó là tự nhiên. Các ngươi liền tính thêm ở bên nhau, cũng không làm gì được ta. Ám hắc ma tinh nạo kiểu ở trong lòng nghĩ. Chính là, không biết vì cái gì, nó nhìn đứng ở chính mình trước mặt Thẩm lăng nhi, trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất hảo. Ân, không tồi. Ngươi quả nhiên như thế tưởng chính là đi. Nếu nói, ta thu thập ngươi, ngươi cảm thấy ngươi kết cục sẽ như thế nào? Thẩm lăng nhi nhàn nhạt cười hỏi. Thích, nằm mơ đi ngươi. Cho các ngươi cùng nhau thượng đều không thể đem ta như thế nào. Chỉ bằng chính ngươi như thế nào khả năng. Ngùng ốc. Ám hắc hát ma tinh khinh bị nói, ha ha, mọi việc không có tuyệt đối Nga. Ngươi hiện tại nếu là ngoan ngoãn ra tới, ta nói không chừng liền sẽ hảo tâm suy xét đợi lát nữa đối với ngươi hảo một chút, bằng không thẩm lăng nhi mắt vượng nhíu lại tiếp tục nói, bằng không, một hồi bọn họ tấu ngươi thời điểm, ta chính là sẽ không còn đâu. Vừa rồi bọn họ ở ngươi nơi này ăn như vậy nhiều bẹp, đợi lát nữa không biết sẽ giận thành bộ dáng gì Nga. Hừ, tiểu ra ta liền không ra đi, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Ám Hắc Ma Tinh hoàn toàn không đem Thẩm Lăng Nhi nói đương hồi sự nói. "Gì? Ngươi như thế nào có thể nghe được ta nói cái gì?" Đông nhiên nghĩ đến cái gì dường như, Ám Hắc Ma Tinh ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. "Ta không chỉ có thể nghe được ngươi nói cái gì, ta còn có thể làm càng nhiều." Thẩm Lăng Nhi dứt lời hạ sau, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một giọt kim sắc máu trực tiếp tích tới rồi Ám Hắc Ma Tinh bên ngoài tràn đầy vết rách tinh thạch thượng. Ám Hắc Ma Tinh bởi vì nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, còn ở buồn bực liên nhìn đến thẩm lăng nhi ngón tay kim sắc máu lập tức liền chấn ở đường trường quên mất phản ánh chờ đến nó phục hồi tinh thần lại thời điểm đã chậm thẩm lăng nhi máu thẩm thấu tiến vào tinh thạch trực tiếp dừng ở ám hắc ma tinh đỉnh đầu kim sắc máu hoàn toàn đi vào nó đỉnh đầu nháy mắt thân thể hắn bên ngoài tinh thạch trầm ầm vỡ thành một phấn mà thẩm lăng nhi cùng ám hắc ma tinh tóc bị một đạo kim sắc trung mang theo màu đen khế ước quang mang bao vây lên xem cách đó không xa lạc thần đám người vô ngự đến cực điểm nguyên lai nàng phương pháp như thế. Như thế đơn giản A. Đúng vậy, ám hắc hát ma tinh diệt không xong. Nếu diệt không xong, kia tự nhiên là chính mình thu, so người khác thu cường A. Như thế đơn giản biện pháp, bọn họ vừa rồi thế nhưng đều không có nghĩ đến. Thấy được cổ xưa khế thước trận văn, đản đản trên mặt hiện lên một mặt tuyệt mị ý cười. Lăng nhi, quả nhiên là không giống người thường. Khế thước ám hắc hát ma tinh, cũng chỉ có nàng thần tộc huyết mạch có thể làm được. Khế thước quang mang trung phục hồi tinh thần lại ám hắc hát ma tinh. Ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc thẩm lăng nhi, nhìn trên mặt nàng kia tuyệt mỹ, không có hảo ý tươi cười. Thật xấu ưu tang. Nị mạ, nó như thế nào vận khí như thế bối, thế nhưng ở bị thương thời điểm gặp được thần nữ, ông trời đây là ở chơi nó sao? Này nếu là ở ngày thường, liền tính là thần nữ huyết mạch, cũng đừng nghĩ dễ dàng khế được nó. Chính là hiện tại, bởi vì phía trước uy áp quấy dày đến nó tu luyện, chẳng những làm nó bị thương, còn làm nó tu vi lùi lại. Nó hiện tại căn bản là không thể dễ Mạnh mẽ dây rủa kết quả, đại khái chính mình sẽ trực tiếp bị giết. Nó hiện tại thật sự hào sốt rồi nói, thật vất vả tu luyện đến bây giờ, chính là vì không bị nhân loại khống chế nó, kết quả hiện tại thế nhưng còn bị người cấp khế ước. Nó đời này là không trông cậy vào. Thầm lăng nhi nhìn ám hắc ma tinh này chỉ tiểu sâu, biểu tình đổi tới đổi lui, cảm thấy thực hào chơi. Tiểu gia hỏa này vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo đâu, này sẽ như thế nào vẻ mặt tiêu cực? Biết sai rồi. Có phải hay không có điểm văn A? Ma này khế ước quang mang lại một lần trở nên dài lâu lên. Khế ước trong trận một người một ma tinh đều có chút hết châu nói rồi. Thẩm lăng nhí a, Chẳng lẽ nói, tại đây ám hắt trong hạp cốc khế ước bất cứ thứ gì, thời gian đều phải như thế lâu. Khế ước cửu lưu liền tính, bởi vì hắn bị phong ấn, chính là khế ước vật nhỏ này, muốn hay không như thế lâu thời gian a. Ám hắt ma tinh miên man suy nghĩ một đống lúc sau, chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu, chính mình sắp có một cái xinh đẹp chủ nhân sự thật. Cũng may này nhân loại trương rất đẹp, chờ đến chính mình hóa hình lúc sau, liền đem chủ nhân cưới về nhà, nghĩ như vậy nó nhưng thật ra cảm thấy bị khế đước cũng khá tốt. Chính là này không dứt khế đước quang mang, là vì len sợi a a a. Chủ nhân, người mỗi lần khế đước đều như thế lâu sau. Ám hắc hát ma tinh nhịn không được nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Khu khu. Giống như liền ở chỗ này khế đước thời gian lâu một chút, có phải hay không này ám hắc hát hẻm núi có cái gì cách nói. Thẩm lăng nhi cũng khó hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta vẫn luôn đều ngủ say, gần nhất mới tỉnh lại không bao lâu. Ta cũng không biết nơi này là cái gì địa phương đâu. Ám hắc hát ma tinh thẳng thắn nói. Phải biết rằng nó ở lúc ban đầu là không có thần chí, chỉ có tu luyện đến trình độ nhất định thức tỉnh, mới có thể mở ra thần trí cùng truyền thừa ký ức. Cho nên, đối với đây là ám hắc hát hẻm núi, vẫn là cái gì địa phương, nó thiệt tình không biết. ân, ta cũng không rõ ràng lắm, không có việc gì, dù sao khế ước tổng hội kết thúc. Thầm tiểu thư không chút nào để ý nói. Bên cạnh ám hắc ma tinh mặc. Chủ nhân A, này còn dùng ngươi nói sao? Ai không biết khế đước tổng hội kết thúc? Nếu là không kết thúc kia còn có thể kêu khế đước sao? Bất quá, lời này nó không dám nói ra, sợ bị cái này đang ở khế đước xinh đẹp chủ nhân tấu liền không hảo. Tiểu sâu, ngươi có tên sao? Thầm lăng nhi nhìn ám hắc ma tinh hỏi. Không có, chủ nhân cho ta khởi một cái đi. Còn có, ta không phải tiểu sâu. Ta lại ám hắc ma tinh ám hắc ma tinh phản đối nói, Nó như thế nào có thể là sâu như vậy cấp thấp đồ vật? Nhưng ngươi lớn lên là cùng sâu giống nhau a." Thẩm Lăng Nhi cười nói, "Hừ, này cũng không phải ta nguyện ý, ta tỉnh lại liền trường như vậy hành sao?" Ám hắc ma tinh khó chịu nói, "Nó nếu là sớm biết rằng, tuyệt đối sẽ không trưởng thành cái dạng này." Dù sao, ngươi hiện tại chính là tiểu sâu bộ dáng, đã kêu tiểu trùng hảo." Về sau thay đổi lại nói, Thẩm Lăng Nhi cô ý nói, Ta không cần. Không cần cũng muốn. Chủ nhân, chúng ta đổi một cái bái. Tên này một chút cũng không khí phách. Ám hắc ma tinh thấy phản đối không được, lập tức lấy lòng cầu xin nói. Thầm lăng nhi nhúng mày, tiểu gia hỏa này thật sự mới vừa thức tỉnh sao. Này chỉ số thông minh không phải giống nhau cao đâu. Còn biết ngạnh không được, liền tới mềm đâu. Ngâu ngô nô. Không gọi tiểu trùng kêu tiểu cái gì đâu. Thầm lăng nhi giống như suy xét hỏi. Chủ nhân, có thể hay không không mang theo tiểu A. Ta hóa hình liền cùng các ngươi giống nhau, như thế nào sẽ tiểu a? Ám Hắc hát Ma Tinh tiếp tục thương lượng nói, vậy ngươi đều sẽ cái gì? Nghe nói ngươi rất lợi hại, vậy ngươi đều sẽ chút cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn nó hỏi, hừ, ta sẽ như nhiều, ta sẽ biến đồ vật, còn sẽ ẩn thân, còn có thể khống chế ma tộc cùng yêu tộc người tư tưởng, ta còn sẽ kết giới, cái loại này không người có thể phá kết giới. Ám Hắc hát Ma Tinh bắt đầu ngạo kiểu khoe khoang chính mình có bao nhiêu lợi hại nghe thẩm lăng nhi một trận vô ngữ, khó trách đản đản đều đối ra hỏa này không có biện pháp, kỹ năng không phải giống nhau nhiều, cũng không phải giống nhau biến thái. ngươi sẽ biến cái gì đồ vật? thẩm lăng nhi tò mò hỏi. chính là như vậy a, ngươi xem rất lời, nó trước mặt liền xuất hiện một cái, cùng thẩm lăng nhi lớn lên giống nhau như lúc thẩm lăng nhi tới. chủ nhân, ta lợi hại đi. ám hắc ma tinh tiêu ngạo nói. thẩm lăng nhi hơi hơi nhúng mày, nhìn bỗng nhiên nhiều ra chính mình, nếu không phải nàng mắt có thể nhìn thấu hết thảy. Còn đừng nói, cái này cục đã biến thành chính mình, thật đúng là chính là rất giống. Nếu, ngươi như thế sẽ biến đồ vật, vậy kêu ngươi tiểu biến hảo. thẩm lăng nhi cô ý nghiêm trang nói. Tiểu biến. Chủ nhân, nhất định phải mang theo chữ nhỏ sao. Ám hắc hát ma tinh vô ngữ hỏi. ân mang chữ nhỏ tương đối văn minh. thẩm tiểu thư như thế giải thích nói. 56 làm ta thực không cảm giác an toàn. Vậy được rồi. Đã kêu tiểu biến đi. Ám hắc hát ma tinh nói. Ngay vậy, thẩm lăng nhi khỏe môi lộ ra một mặt đặc biệt mỹ riêng ý cười tới. Tiểu biến nhìn chủ nhân nhà mình tươi cười, thực mỹ thực mỹ. Nhưng nó như thế nào liền có loại không tốt lắm cảm giác đâu. Đến tột cùng là cái gì nó lại không biết. Tiểu biến, bọn họ nói ngươi hóa hình lúc sau, liền có thể không chế ma tộc cùng yêu tộc người, ngươi vì cái gì muốn như thế làm. thẩm lăng nhi thấy khế đức cũng không kết thúc, vì thế tỏ mò mở miệng hỏi. Ma tộc cùng yêu tộc vốn dĩ nên ngay ta. Tiểu biến nói phi thường đúng lý hợp tình. Vì cái gì? Thẩm lăng nhi nghi hoặc. Không biết, ta truyền thừa trong trí nhớ chính là như vậy, ma tộc cùng yêu tộc cần thiết thần phục với ta, sau đó ta mới có thể mang theo bọn họ đánh bại thần tộc. Bởi vì, thần tộc là ta thiên địch. Tiểu biến đúng sự thật nói. Khu khu, vậy ngươi có biết ta là thần tộc? Thẩm lăng nhi nghe vậy có chút buồn cười hỏi. Đương nhiên biết, bằng không ngươi như thế nào khả năng khế được ta. Chỉ có thần tộc huyết mạch mới có thể khế đước ta hảo đi. Tiểu biến mắt trận trắng nói nó lại không phải ngu ngốc, tuy rằng buồn bực, nhưng là hiện tại cũng không thay đổi được cái gì à? Phòng chứng nó tổ tiên chính là vì không bị thần tộc khế đước, mới ở truyền thừa trong chi nhớ, lưu lại như vậy tin tức đi. Chính là, không nghĩ tới nó như thế bi thôi, không chờ hóa hình đã bị thần tộc thần nữ cấp khế đức. Càng muốn nói nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt liền càng u ám, xem thẩm lăng nhi đầy đầu hất tuyến xe qua. Vật nhỏ này đó là cái gì ánh mắt? Là cảm thấy chính mình ủy khuất sao? Nàng lại không nghĩ khế nó. Nếu không phải nó thực phiền thoái, lại diệt không xong, cho rằng nàng sẽ khế đứt sao. Không cần như vậy nhìn ta, nếu không phải ngươi rất khó tiêu diệt, ta đã sớm diệt ngươi. Ta nhưng không nghĩ khế đứt một con sâu. thẩm tiểu thư không chút khách khí nói. Ta nói, ta không phải sâu, không phải sâu, không đúng không đúng tiểu biến bất mãn quát. Hào đi! Ngươi là tiểu biến không phải sâu. thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói. Đáng thương tiểu biến đồng hài, nếu biết này tiểu biến hô lên tới là cái gì ý tứ? Phòng trừng nó tình nguyện làm một con sâu chủ nhân chúng ta còn muốn khế ước bao lâu a tiểu biến khó hiểu hỏi chẳng lẽ nhân loại khế ước đều như thế thời gian dài sao thẩm lăng nhi cũng có chút vô ngữ nàng cũng không biết đây là chuyện như thế nào vì mau nàng này hai lần khế ước thời gian đều như thế dài lâu đâu cửu u nay khế ước như thế nào như thế lâu thẩm lăng nhi ở trong lòng hỏi chính là nửa ngày đều không có được đến cửu u đáp lại Thẩm lăng nhi tưởng hẳn là khế ước thời điểm, cùng còn lại người liên hệ không thượng đi. Nàng tưởng kỳ thật không sai, mặc kệ ở cái kia đại lục, khế ước đều là chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, dễ dàng không thể bị bất luận kẻ nào cùng sự tình quấy rầy. Mặc dù đã chịu quay nhiễu, quay nhiễu một phương cũng sẽ trả giá thảm thống đại giới, thiên địa quy tắc cũng sẽ không cùng ngươi giảng cái gì tình cảm, quản ngươi cái gì thân phận. Khiêu khích người kết quả đều sẽ không rất tốt đẹp, mà ở người cùng thú hoặc là cái khác sinh vật khế ước thời điểm Thiên địa quy tắc bảo hộ lực liền càng thêm cứng hãn, càng là ngăn cách hết thể liên hệ. Cho dù là cùng Thẩm Lăng Nhi có linh hồn khế ước đản đản cùng là thần, lúc này cũng vô pháp cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi tình huống, người khác liền càng không cần phải nói. Phòng trưng là ngươi ra dạy, cho nên khế ước mới như thế lâu. Thấy không có người đáp lại, Thẩm Lăng Nhi dứt khoát cũng yên tâm tiếp tục chờ đợi. Ai? Chủ nhân, nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi tới nơi này là tìm ta sao? Tiểu Biến cũng thức thời kéo ra đề tài. Miễn cho nhà mình xinh đẹp chủ nhân, đem chuyện xấu đều do đến chính mình trên đầu tới. Nơi này là ám hắc hát hẻm núi, một cái nửa độc lập không gian. Ta tới nơi này vốn là tới gian luyện, sau lại gặp được thẩm lăng nhi đơn giản đem thánh điện người, vì ám hắc hát ma tinh sự tình nói một lần. Đáng chết, chỉ bằng bọn họ cũng tưởng không chế ta, thật là nằm mơ. Tiểu biến nghe vậy phẫn nộ nói. Nguyên lai thật sự có người tưởng thừa dịp chính mình không có hóa hình phía trước, không chế nó, lợi dụng nó. Thật là tức chết nó. Ai làm ngươi như vậy cường đâu. Bọn họ tự nhiên muốn thừa dịp ngươi không hóa hình phía trước, đem ngươi thu, bằng không còn đối phó được ngươi sao. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hừ, liền tính ta không có hóa hình, bọn họ cũng không làm gì được ta. Tiểu biến nạo Kiều nói. Chỉ cần không phải thần tộc huyết mạch, nó mới không sợ đâu. Một người một ma tinh tùy ý cho chuyện, rốt cuộc quanh thân khế ước quang mang bắt đầu chậm rãi biến dạng, cuối cùng biến mất không thấy. Lộ ra Thẩm Lăng Nhi cùng tiểu biến thân hình tới. Lạc thần lo lắng kéo qua Thẩm Lăng Nhi hỏi, nương tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, khế ước mà thôi, như thế nào sẽ có việc đâu? Thẩm Lăng Nhi cười nói, xinh đẹp chủ nhân, hắn vì cái gì kêu ngươi nương tử, ngươi chính là phải chờ ta hóa hình lúc sau, gả cho ta à. Không đợi mọi người nói chuyện, tiểu biến thanh âm đông nhiên vang lên. Làm tâm bọn người vui sướng khi người gặp hòa nhìn, Thẩm Lăng Nhi vừa mới khế ước tiểu sâu, trong lòng yên lặng cho nó điểm thượng ba nén hương. Tiểu gia hỏa này là ở tìm đường chết sao. Lời này còn nói như thế lớn tiếng. Làm tâm trong lòng ngực tiểu mạn sùng bái nhìn tiểu biến, tâm nói, này sâu hảo có dũng khí hoa. Bất quá, cũng hảo ngốc ca. Quả nhiên, lạc thần nghe vậy mặt tối sầm. Chờ nó hóa hình. Thực hảo, hắn xem như phát hiện, nhà mình nương tử quả thực là quá chiêu thú thích. Mặc kệ là ma thú, thực vật vẫn là này ma tinh, một đám đều đánh nhà mình nương tử chủ ý. Tiểu biến có chút khó hiểu nhìn trước mắt hồng ý gì như máu yêu nghiệt mỹ nam. Chậc chậc chậc, này nam nhân trương thật là đẹp mắt. Đến lúc đó chính mình liền biến thành bộ dáng của hắn hảo. Chủ nhân nhất định sẽ thích. Còn không đợi nó ảo tưởng xong, đã bị lạc thần dối tay nhéo lên hung hăng nói, liền ngươi cái này tiểu sâu, cũng dám mơ ước ta nương tử. Ân, thích cái gì ngươi? Ta hóa hình chính là của ta. Tiểu biến phi thường không sợ chết nói. Dù sao nó cảm thấy trừ bỏ chủ nhân ở ngoài. Nơi này cũng không ai có thể đủ đánh thắng được nó. Phải không? Ta đây phải hảo hảo nhìn xem, ngươi như thế nào hóa hình. Lạc thần nói xong âm hiểm cười. Vừa rồi Lăng Nhi không phải nói, cho các ngươi báo thủ sao. Còn chưa động thủ. Lạc thần đem tiểu biến hướng trên mặt đất một ném, lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy nhìn mắt thẩm Lăng Nhi, thấy nàng đạm cười gật gật đầu, sôi nổi lộ ra hương phấn biểu tình tới. Hừ, này chỉ đáng chết sâu, vừa rồi thế nhưng làm cho bọn họ như vậy mất mặt. Dùng ra cả người năng lực cũng chưa đem nói như thế nào Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nó còn có thể như thế nào trốn Lạc thần đem thẩm lăng nhi kéo đến một bên Nhìn một đám người đem tiểu biến cấp vây quanh ở trung gian Trên mặt biểu tình mới hơi hơi hảo điểm Quay đầu ai toán nhìn thẩm lăng nhi nói Nương tử, ta xem ngươi về sau vẫn là an dịch dung đan hảo Bằng không ngươi nhìn xem, đừng nói nam nhân Chính là này đó thú đều bị ngươi mê hoặc Làm ta thực không cảm giác an toàn phụ thẩm lăng nhi trực tiếp bị lạc thần bộ dáng làm cho tức cười. Này yêu nghiệt muốn hay không như thế khoa trương á á Còn không có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ lời này không phải hẳn là nữ nhân nói sao? Vì mau là từ này yêu nghiệt trong miệng nói ra. Như thế toán 5A. Yên tâm hảo. Ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể trụ tiến một cái ngươi. Ta cũng thực lười, liền tính ngày nào đó ngươi thay lòng đổi dạng, ta cũng lười đến đem trong lòng người đổi đi. Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần mắt nói. Minh nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, đáy mắt vượng nhiễm ra một mặt thương tình. Hán tâm cũng rất nhỏ, tiểu nhân trụ quá nàng lúc sau, liền rốt cuộc trụ không tiến bất luận kẻ nào, chẳng sợ nàng cái gì cũng không biết. Lạc thân nghe vậy cảm động ôm Thẩm Lăng Nhi, bẹp hôn một cái nàng gương mặt. Lúc này mới vừa lòng nhìn về phía đang bị đại gia quần đầu, têu rên không thôi tiểu biến. A a, đáng chết, dừng tay. Chủ nhân, chủ nhân cứu ta. Tiểu biến một bên ứng phó mọi người quần đầu, một bên đối với Thẩm Lăng Nhi hô. Thẩm Lăng Nhi lại chỉ là nhàn nhạt đứng ở tại chỗ cười nhìn, không nói gì cũng không có ngăn cản Đại Gia. A, đau chết mất! Xinh đẹp chủ nhân cứu ta a! Bọn họ khi dễ ta, ai làm ngươi phía trước như vậy tiêu ngạo, cho bọn hắn phát tiết một chút cũng là hẳn là. Thẩm Lăng Nhi lạnh lạnh nói. A, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể nhìn bọn họ khi dễ ta a? Khi dễ ngươi xảy ra chuyện gì? Hiện tại ngươi như thế nào không sát? Vừa rồi ngươi không phải tránh ở cái kia phá cục đá bên trong thực sản sao. Vừa rồi ngươi có phải hay không cười nhạo chúng ta không thể đem ngươi như thế nào a? Lam tâm một cái tắt chụp ở tiểu biến trên người nói. A, Đáng chết. Dừng tay a. Dừng tay, tưởng Mỹ. Diễm hung hăng nói. Mọi người hoàn toàn làm lơ ám hắc ma tình tiểu biến kêu rên, hoàn toàn hoạt động tay chân, cảm giác đánh mệt mỏi mới ngừng lại được. Thẩm lăng nhi nhìn tiểu biến cả người bị đại gia tấu đến, đen thùi lùi, cảm thấy thực hỉ cảm. Hảo, chúng ta đi thôi. Còn có chút thánh điện người chờ chúng ta rửa sạch đâu thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Ân, Lăng Nhi biết bọn họ vị trí. Minh hỏi. Biết, dư lại đều là mấy cái đường chủ, còn có thực lực hẳn là cường một chút, còn lại người đều bị phía trước kiểu hưu khế ước quan hệ cấp diệt. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Ta nói cho các ngươi đại khái vị trí thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Phía trước cùng kiểu hưu khế ước, dùng đi không ít thời gian, nàng sợ đi ra ngoài chậm, không kịp dược cốc mở ra. Hảo, chúng ta đây tách ra hành động. Đản đản cũng tán thành nói. Nguyên bản lúc này đây là tiến vào rèn luyện, chính là hiện tại thoát nhìn, nơi này cũng không có cái gì có thể tăng lên thực lực. Hơn nữa, nếu chậm, Lăng Nhi đại khái thật sự sẽ bỏ lỡ dược cốc mở ra thời gian. Mọi người đều không có ý kiến, cuối cùng chia làm bốn tổ, thầm Lăng Nhi cùng lạc thần một tổ. Đản đản mang theo Lam Tâm, Tiểu Mạn, Tiểu cửu cùng Tuyết Ún một tổ. Mình mang theo Tiểu Lôi, Lam, Diễm, Nhóc Con một tổ. Tiểu bảo mang theo tiểu biến, thiên đường, lam phong bốn người còn có bao quanh, tiểu bạch một tổ. Sau đó thẩm lăng nhi đem đại khái phương vị, kỹ càng tỉ mỉ nói cho mọi người lúc sau, đại gia sôi nổi hướng tới bốn cái phương hướng xuất phát. Thẩm lăng nhi cùng lạc thần tuy rằng chỉ có hai người, lại là tốc độ nhanh nhất. Tìm được mục tiêu lúc sau, không nói hai lời lạc thần liền ra tay giải quyết. Thời gian như nước, một thể mà qua. Mọi người tách ra đại khái mười thiên lúc sau. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần mới vừa giải quyết xong mấy cái thánh điện người, liền gặp Lam Phong mấy người. Bọn họ là dựa theo Thẩm Lăng Nhi chỉ thị phương hướng, dọc theo đường đi xử lý tam đội thánh điện nhân mã đến nơi đây, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Thẩm Lăng Nhi. Mọi người hiệp sau, tiếp tục hướng về một cái khác phương hướng đi tới, dựa theo Thẩm Lăng Nhi nói, hiện tại thánh điện người chỉ còn lại có hai đội. Hẳn là đều ở cùng cái phương hướng, hơn nữa Minh cùng đảng Đản cũng chính hướng cái này phương hướng mà đi. Bọn họ hiện tại qua đi vừa vặn có thể theo chân bọn họ gặp được. Năm mươi bảy ta có thể đi theo các ngươi sao? Thầm lăng nhi đám người đuổi tới thời điểm, minh cùng đảng đảng đã mang theo từng người mấy người, đem thánh điện dư đảng toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nếu nơi này đều rửa sạch không sai biệt lắm, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Thầm lăng nhi nhìn mọi người nói. V.X.S. Con. ân Hảo. Chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài đi. Lạc thần cũng đi theo nói. Các ngươi phải đi sao? Lam tâm trong lòng ngực tiểu Mạn có chút không tha hỏi. Đúng vậy. Tiểu gia hòa, ngươi tưởng đi theo chúng ta sao? Lam tâm nhìn nó hỏi. Ta có thể đi theo các ngươi sao? Tiểu Mạn khiếp đảm nhìn lạc thần, lại lưu luyến nhìn nhìn thẩm lăng nhi nói. Lạc thần nghe vậy, mắt phượng nguy hiểm nhữ lại, đáng chết. Cái này xú nhánh cây thế nhưng còn nghĩ đi theo bọn họ, thật là buồn cười. Lam tâm, không bằng ngươi khế được đi. Thẩm lăng nhi nhìn tiểu Mạn đáng thương bộ dáng đông nhiên cười nói. Chủ nhân Ta muốn nó làm cái gì? Lam tâm vô ngữ nói. Ta nguyện ý cùng ngươi khế đức, ta rất lợi hại a. Tiểu mạng nghe vậy lập tức nói. Nó nếu là cùng nữ nhân này khế đức, liền có thể đi theo nó tương lai tức phụ lạc. Cho nên nó phi thường nguyện ý, chẳng sợ khế đức cũng không có việc gì. Lam tâm liền tính không nhìn trong lòng ngực nhánh cây, đều có thể cảm giác ra nó trong lòng kia hoa si tâm tư, thiệt tình thực vô ngữ. Ngươi xác định đi theo ta, sẽ không bị tiểu điệp cùng u mị đã tỉnh, đem ngươi coi như đồ ăn sao. Lam Tâm bỗng nhiên cười hỏi, a, chính là chúng ta khế ước, các nàng hẳn là liền sẽ không ăn ta đi. Tiểu Mạn có vô tội nói, chủ nhân, ngươi xem này. Lam Tâm bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, ngươi khế ước đi. Nàng vừa mới nói xong hạ, Tiểu Mạn liền chú định ký kết khế ước. Chờ đến nó cùng Lam Tâm khế ước xong lúc sau, mọi người liền bắt đầu hướng về ám hắc hẻm núi xuất khẩu mà đi. Bên kia, cái kia vẫn luôn đuổi theo H1 Hi Nhị nhân. Ở Cửu ú cùng Thẩm lăng nhi khế ước thời điểm, hiểm hiểm không có bị chấn ngất xỉu. Tình lại thời điểm, vừa vặn gặp được Tây Vực Thánh Điện Điện chủ ám vệ đám người, ở biểu lộ thân phận lúc sau, hắn mang theo 20 nhiều người bắt đầu tìm kiếm ám hắc ma tinh, cùng còn lại Thánh Điện Người. Chính là hơn 10 ngày đi qua, đừng nói ám hắc ma tinh, ngay cả bọn họ Thánh Điện Người, liền cái mau đều không có nhìn đến. Mấy người cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp địa phương, cuối cùng quyết định rời đi nơi này trở về Tây Vực lại nói. Cũng ít nhiều bọn họ vẫn luôn ở trong tối hắc hẻm núi lối vào tìm kiếm, không có đi qua xa, cho nên cũng làm cho bọn họ bình yên thoát chết được. Tây vực Thánh Điện Đại trưởng lão nhìn bọn họ phái ra đi một nghìn nhiều tinh anh mệnh bài toàn bộ vỡ vụn lúc sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một nghìn nhiều người A, toàn bộ là tinh anh, liền như thế đoạn thời gian liền đều đã chết. Chết như thế hoàn toàn sạch sẽ. Điện chủ, người xem hiện tại. Đại trưởng lão lúc này đây cũng hoàng thần, nhìn Tây vực Điện chủ hỏi. Ám vệ còn sống, ta tưởng bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Chờ bọn họ trở về rồi nói sau. Tây vực điện chủ bất đắc dĩ thở dài nói. ân, hiện tại cũng chỉ có thể như thế đại trưởng Lao Phụ Hòa nói. Quả nhiên, không có bao lâu, Tây vực điện chủ ám vệ liền đã trở lại. Bọn họ đem tới rồi ám hắc hẻm núi chuyện sau đó, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hơn nữa cái kia hắc y dề nhân nói, mọi người nhất trí cho rằng, là ám hắc ma tinh hóa hình tạo thành. Bởi vậy, Hắc Y quyết định lập tức chạy về trung vực, nếu ám Hắc Ma Tinh hóa hình, hắn cũng liền không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Mà lúc này đây, bởi vì tây vực thánh điện người sai lầm tin tức, cũng làm thánh điện người đối ám Hắc Ma Tinh sự tình tạm thời từ bỏ. Thẩm Lăng Nhi đám người ra ám hắc hẻm núi, liền chạy tới tây vực cùng bắc vực chỗ giao giới côn sơn. Dựa theo bạch hội trưởng nói, lúc này đây dược cốc xuất hiện vị trí ở côn sơn, bởi vì dược cốc danh ngạch hữu hạn, cho nên đang đi tới côn sơn thời điểm. Thẩm Lăng Nhi liền đem đản đản bọn người thu vào không gian, ngay cả Lam Phong đám người cũng cùng nhau bị nàng thu lên. Chỉ để lại Lạc Thần một người ở bên ngoài bồi nàng. Vì tiến vào dược cốc tránh cho phiền thoái, Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi đều dùng dịch dung đan, hai người đem dung mạo biến cùng người thường không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù là người thường bộ dáng, hai người kia không người có thể so khí chất, vẫn là ở trong đám người phi thường đáng chú ý. Hai người cầm tay vừa mới đi vào côn sơn khi dưới chân khi, Thẩm Lăng Nhi trên người mang theo thuộc về dược cốc vào cốc bằng chứng, liền sáng lên. Thẩm Lăng Nhi liền đem Lam, Diễm, Lam Tâm, Tuyết U, Thiên Đường, Tiểu Bảo mấy người từ không gian chung mang theo ra tới. Lúc trước thi đấu sau khi chấm dứt, mấy cái hội trưởng nhiều cho nàng mấy cái tiến vào dược cốc danh lạch. Nguyên bản là tưởng cấp Lam Phong mấy người, nhưng là mấy người đối với dược liệu lại không hiểu. Vì thế Thẩm Lăng Nhi liền làm cho bọn họ lưu tại trong không gian mặt, sau đó làm Lam đám người ra tới. Cho tới nay làm cùng diễm mấy người đi theo nàng thời gian nhất lâu, nhiều năm qua đi theo nàng hái thuốc, đối dược liệu có thể nói là phi thường hiểu biết. Tự nhiên nàng cũng không quên bao quanh, tiểu bạch cùng tiểu mạn đến nỗi tiểu biến tắc bị nàng thu lên. Mấy người ra tới sau, thẩm lăng nhi đem tiến vào dược cốc bằng chứng mới vừa giao cho bọn họ trong tay, bọn họ trên người đã bị một đoàn bạch quang bao bọc lấy. Ngay sau đó, liền thẩm lăng nhi cùng lạc thần ở bên trong, cùng nhau đều bị bạch sắc quang mang bao bọc lấy, sau đó tiến vào tới rồi cách đó không xa. Dựa không trung chợt lóe trong suốt môn trung. Theo chân bọn họ giống nhau, còn có đã sớm tới Côn Sơn còn lại luyện đan hiệp hội người. Thêm lên không sai biệt lắm ngàn người tà hữu, bất quá nháy mắt thời gian, liền toàn bộ biến mất ở Côn Sơn trung quanh. Nếu không phải người lạc vào trong cảnh, Thẩm Lăng Nhi cũng không dám tin tưởng này giữa cốc, thật sự như thế thần kỳ. Bọn họ mỗi người đều bị một đoàn bạch sắc quang mang bao vây lấy, cho nên căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống, cho dù là Thẩm Lăng Nhi cùng là thần cũng vẫn như cũ vô pháp nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Thân thức càng là bị cách trở, vô pháp phóng tới bên ngoài đi. thẩm lăng nhi giữa mày sáng lên một chút màu lam quan mang, hướng bên ngoài nhìn lại, cũng chỉ là có thể nhìn đến mỗi người đều bị bao vây ở bạch quang bên trong. Liền bạch quang bên trong bao vây chính là ai, nàng đều thấy không rõ lắm. Cứ như vậy mọi người bị bạch quang bao vây lấy, cũng không biết chính mình phiêu bao lâu. Vẫn là đi rồi bao lâu. Rốt cuộc ở mọi người đều phải mơ màng sắp ngủ thời điểm, bạch quang đột nhiên biến mất mang nên đón một đám hôn mê bọn họ, lại là trời cao rớt xuống. Không sai, bọn họ lúc này đều ở trời cao trùng, Bạch Quang một biến mất, bọn họ thân thể liền bắt đầu cấp tốc hướng trên mặt đất rơi xuống. Thẩm Lăng Nhi bởi vì có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, sớm có chuẩn bị. Ở Bạch Quang biến mất trước, khiến cho Diễm Hóa Hình. Diễm phản ứng nhanh chóng hóa thành một con hỏa phượng, bay đến Thẩm Lăng Nhi dưới chân. Lạc thân đám người ngây người một chút, ở nhìn đến hóa thành bản thể Diễm sau, liền lập tức rơi xuống hắn trên lưng. Thiên đường còn lại là chính mình đánh ra một cái, giống như khí cầu trận pháp bao lại chính mình chậm rãi rất xuống. Còn lại người nhìn đến thẩm lăng nhi đám người gọi ra phi hành thú, lúc này mới phản ứng lại đây, có gọi ra bản thân phi hành thú, có dùng ra phi hành pháp bảo. Nhưng là, vẫn là có một ít người không có phản ứng lại đây, trực tiếp ké lăn trên đất, thảm không nỡ nhìn. Mà làm mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, những cái đó rơi trên mặt đất rơi nhẹ rằng trận mắt người, không đợi đứng dậy liền biến mất ở mọi người trong tâm mắt. Thẩm Lăng Nhi đám người còn ở tò mò đã xảy ra cái gì sự tình đâu, chính là chờ đến bọn họ chân vừa rơi xuống đất lúc sau, một đám thân ảnh cũng biến mất không thấy. Bởi vì Diễm có chút khiếp sợ, chưa kịp hóa thành hình người, cho nên chỉ có hắn còn cùng Thẩm Lăng Nhi ở bên nhau, còn lại người, bao gồm lạc thần đều biến mất không thấy. Tiểu thư, ta còn là không cần hóa hình. Bằng không ta cũng muốn biến mất. Diễm hóa thành ngụy trang tiểu hồng điểu đứng ở Thẩm Lăng Nhi trên vai. Ân, hào đi. Thoạt nhìn này dược cốc thật đúng là có chút không bình thường đâu. Thẩm lăng nhi cảm khái nói. Có thể làm thần đều không kịp phản ứng liền biến mất. Có thể thấy được này dược cốc thần kỳ chỗ. Tiểu thư, chúng ta hiện tại hướng bên kia đi. Diễm hỏi. Di. Bao quanh cùng tiểu bạch đâu. Thẩm lăng nhi lúc này mới phát hiện vừa rồi an vạ chính mình trong lòng ngực. Hai chỉ vật nhỏ thế nhưng không thấy. Đúng vậy, ta cũng chưa biến mất. Bọn họ hai chỉ như thế nào không có. Diễm cũng có chút kỳ quái hỏi. Hắn không có hóa thành hình người, chính là lo lắng hóa hình lúc sau cũng đi theo những người khác giống nhau biến mất, như thế nào bao quanh cùng tiểu bạch cũng không thấy đâu. Kỳ thật, là diễm cùng thẩm lăng nhi không biết, lúc này bao quanh cùng tiểu bảo ở bên nhau, tiểu bạch tắc phi thường bất hạnh, cùng lạc thần cái này sắc mặt đen nhánh khối băng ở bên nhau. Bởi vì lúc này đây dược cốc quy tắc, chính là mặc kệ là người vẫn là thú, nhiều nhất chỉ có hai người, hoặc là một người một thú ở bên nhau. Bởi vậy, thẩm lăng nhi mấy người hiện tại là thẩm lăng nhi cùng diễm ở bên nhau lạc thần cùng tiểu bạch bao quanh cùng tiểu bảo lam cùng thiên đường lam tâm cùng tiểu mạn mà tuyết u tắc cùng lam thành luyện đan hiệp hội lạc trưởng lão ở bên nhau lạc trưởng lão ở quay đầu lại phát hiện bên người người đều không thấy còn có chút khẩn trương đương hắn nhìn đến cách đó không xa tuyết u khi mới hơi hơi yên lòng mặc kệ như thế nào là người quen liền không tồi. tuyết u cũng từ lạc trưởng lão nơi đó biết được bị tách ra có khả năng là nơi này quy tắc tuyết u cũng liền không hề dối rắm Nghĩ đến tiểu thư đối lam thành luyện đan hiệp hội người, vẫn là đánh giá cực cao, cũng liền bình thường trở lại. kia lúc này đây hái thuốc thời điểm, liền thuận tiện bảo hộ lão nhân này an toàn là được. Lạc thân lúc này, trên người khí lạnh hồng hộp mạo cái không ngừng, sợ tới mức tiểu bạch cách khá xa xa, sợ tới gần hắn liền sẽ trực tiếp bị đông chết. Vì mau chính mình như vậy bi thôi, cùng cái này đại khối băng phân đến cùng nhau a Nó có thể hay không thay đổi người a a a Tiểu bạch ai hoán ở trong lòng chửi thầm nói. Lạc thần trong lòng tác thầm hận không thôi, đáng chết, hắn như thế nào liền không có nghĩ vậy đáng chết rực ốc, còn có này đó chó má quy tắc. Sớm biết rằng, hắn nên ở rơi xuống đất khi, nắm chặt lăng nhi tay mới là, Như vậy liền sẽ không theo cái này vật nhỏ phân đến cùng nhau. Bất quá, hắn cũng biết tái sinh khí cũng vô dụng, ở cái này độc lập không gian chung, hắn cũng là không có cách nào. Tính, coi như lúc này đây là tới giúp nương tử hái thuốc đi. Nghĩ đến đây. Lạc thần không vui quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt co rúm lại tiểu bạch nói, thất thần làm cái gì? Còn không mau tìm dược liệu đi. Ca, là tiểu bạch bị lạc thần trừng, quên mất phản ứng, ngay sau đó phản ứng lại đây nói. Sau đó, cái mũi vừa nhíu hướng tới một phương hướng chạy tới, tuy rằng nó không phải bao quanh, không như vậy sẽ tầm bảo, nhưng là nó cũng là hiếm thấy thú thú hào đi. Đối với linh dược có so người bình thường cùng thú, có phi thường nhạy bén cảm giác lực. Thẩm lăng nhi cùng diễm khắp nơi tìm nửa ngày. Không có tìm được bao quanh cùng tiểu bạch, cũng liền từ bỏ, tuy rằng tuyển một phương hướng xuất phát. 58 nơi này thật là dược cốc sao. Tiểu thư, này dược cốc tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt ta. Linh khí không tính nồng đậm, liền dược liệu cũng ít đáng thương, nơi này thật là dược cốc sao. Đi rồi một đường, Diễm có chút nghi hoặc hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút cờ ho Đối này, thầm lăng nhi trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Này một đường đi tới, thật sự cùng Diễm nói giống nhau bọn họ chẳng những không có gặp được cái gì dược liệu, ngay cả nơi này linh khí tựa hồ cũng không bằng bên ngoài đâu. nhớ rõ lúc trước bạch hội trưởng cùng nàng nói, chính là hoàn toàn không phải như thế hồi sự a. rõ ràng bạch hội trưởng bọn họ nói, này dược cốc chính là hiếm thấy linh dược nơi tụ tập, bên trong dược liệu trăm năm phân đều là thấp nhất cấp đâu. đây là chuyện như thế nào? chẳng lẽ là chính mình vận khí không tốt, cùng diễm bị phân tới rồi dược trong cốc nhất hoang vắng địa phương. hơn nữa, này một đường đi tới 3 ngày thời gian. Bọn họ một bóng người cũng chưa thấy, ngay cả một con thú cũng không gặp được, nơi này liền cùng Hạ Vũ Đại Lục rừng rậm giống nhau, hoang vắng thả vật chất thưa thớt. Có lẽ ta chúng ta vận khí không tốt, phân địa phương không hảo đi. Dù sao có một năm thời gian, chúng ta chậm rãi tìm xem xem đi. Thẩm Lăng Nhi tự mình an ủi nói. Hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu thư, đản đản bọn họ ra tới sao? Diễm đột nhiên hỏi nói. Ra không được, đừng nói ra không được. Nơi này không gian đều bị che chắn. Căn bản liên hệ không thượng đản đản bọn họ, lúc này đây cũng chỉ có thể dựa hai chúng ta. Thầm lăng nhi đúng sự thật nói. Ở phát hiện lạc thần đám người sau khi biến mất, nàng liền thử cùng đản đản bọn họ câu thông, lại phát hiện không hề phản ứng. Liền không gian đều cảm giác không đến, trước kia không gian bị che chắn còn có thể tùy ý từ không gian chung, lấy ra đồ vật hoặc là phóng đồ vật, lúc này đây là hoàn toàn không thể. Lấy không ra, phóng không đi vào. Liền cung không tồn tại giống nhau. Thẩm Lăng Nhi đang nghĩ ngợi tới, đống nhiên phiêu ra một trương giấy tới, mặt trên viết: Lăng Nhi yên tâm, không gian tuy rằng bị che chắn, nhưng là chúng ta có thể nhìn đến nghe được các ngươi tình huống, cũng có thể đem ngươi yêu cầu đồ vật đưa ra đi. Chỉ là ngươi không có biện pháp đem đồ vật bỏ vào tới, chỉ có thể phóng tới ngươi nhận bên trong. Thẩm Lăng Nhi thấy vậy, khoe môi lộ ra một mặt ý cười, nay còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc nàng thói quen rất nhiều đồ vật, đều đặt ở trong không gian mặt. Thoạt nhìn về sau muốn nhiều hơn thói quen ở trên người các nơi đều phóng một ít thường dùng đồ vật Miễn cho lại lần nữa gặp được loại tình huống này Đản đản, ta đã biết Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói Sau đó, trên vai đứng diễm, tiếp tục đi phía trước đi Dọc theo đường đi thu hoạch quả thực có thể nói vô Thiệt tình là hoang vắng hoàn toàn Đừng nói linh dược, liền chỉ nghĩ an linh thú đều không có Chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương Nơi này cũng hoang vắng quá hoàn toàn đi Thẩm Lăng Nhi một bên phiên nướng từ không gian lấy ra tới thịt nướng, một bên thấp giọng nói: "Không biết đâu, nơi này chẳng những hoang vắng đi, ngay cả chỉ mỗi đều nhìn không tới." Từ khí trầm trầm. Diễm có chút bực bội nói: "Chẳng sợ bọn họ ở Vũ Thần Đại Lục, hoặc là Hạ Vũ Đại Lục khi đi rừng rậm, cũng so ở nơi này cường gấp trăm lần hành sao? Nay quả thực chính là hoang sơn dã lĩnh, cái gì linh dược thánh địa dược Cốc ca?" Nghe được Diễm cuối cùng một câu, Thẩm Lăng Nhi mày hơi hơi nhăn lại, cẩn thận cảm giác chung quanh hoàn cảnh phát hiện đúng như Diễm nói như vậy. Nơi này có chút tử khí trầm trầm, nói cách khác nơi này sinh khí rất ít. Dựa cốc như thế nào sẽ có như vậy địa phương đâu? Phạm la loại này không có tức giận địa phương, hoặc là minh giới, ma giới cùng quỷ giới, hoặc chính là tử thi tụ tập địa phương. Chính là phóng nhãn nhìn lại, nơi này một mảnh lục ý giận rào, cũng nhìn không ra tới là người chết quá nhiều địa phương, nhưng quỷ dị chính là, nơi này rõ ràng có rất nhiều đại biểu tức giận thực vật, xanh hóa, lại tràn ngập tử khí. Này hai loại căn bản không có khả năng xuất hiện ở bên nhau tình cảnh, thế nhưng như thế quỷ dị lại hài hòa tồn tại nơi này. Đến tổt cùng là chuyện như thế nào đâu? Cựu U, ngươi nhưng nhìn ra nơi này có cái gì bất đồng? thẩm Lăng Nhi lớn tiếng hỏi. Bởi vì không gian che chắn nàng ở trong lòng nói chuyện, đàn đàn bọn họ nghe không được, cần thiết muốn lớn tiếng nói ra mới có thể. Một lát, lại phiêu ra một trường giấy, Lăng Nhi cũng không có phát hiện cái gì trô đặc biệt. Nếu ngươi cảm giác đến tử khí nhiều hơn tức giận lời nói, như vậy nơi này tuyệt đối là đã từng chết quá lớn lượng người, có lẽ hiện tại đã biến thành ván linh, thả tu vi không thấp, ngươi gặp được cần phải tiểu tâm. thẩm lăng nhi như mày ván linh. Nếu là ván linh nói thật là có chút phiền thoái. Nếu kiểu u đều nói nơi này một khi có oán linh, thực lực liền không thấp, như vậy tự nhiên không phải giống nhau ván linh. Nếu là vong linh nói, nàng ngọn lửa là có thể giải quyết, chính là ván linh. Thả thực lực cường đại ván linh. Nàng thật đúng là không biết như thế nào tiêu diệt. Xem ra này dược cốc cũng cũng không có Bạch hội trưởng bọn họ nói như vậy ăn nhàn, bất quá là trước đây bọn họ đều không có gặp được quá thôi. Không thể không nói, lúc này đây chính mình vận khí thật đúng là không có gì đặc biệt. Cực phẩm dược liệu không gặp gỡ, cực phẩm địa phương nhưng thật ra cấp đủ phải. Diễm, cẩn thận một chút, oán linh khó đối phó. Thẩm Lăng nhi nhìn Diễm nói, đã biết tiểu thư Diễm trả lời. Hắn cũng rõ ràng oán linh khó đối phó, ai làm kia đổ vật giết không chết đâu cho dù là hắn cùng chủ nhân ngọn lửa, cũng không thấy đến có thể diệt toán linh đi. Hai người ăn xong đồ vật lúc sau, rực cốc sắc trời cũng chậm rãi trở nên u ám xuống dưới. Thoạt nhìn này rực cốc ban ngày đêm tối cùng bên ngoài là giống nhau. Diễm nhìn sắc trời nói: "Ân, sắc trời tối sầm, nên xuất hiện cũng mau xuất hiện đi." Thẩm Lăng nhi nhìn không trung, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Đương nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi tay lấy ra phía trước kia cái hồn giới, thần thức tìm tòi bên trong linh hồn đều ở tu luyện chung. Lúc trước, thu này đó linh hồn lúc sau. Vẫn luôn cũng không để ở trong lòng, không biết lúc này đây hay không có thể sử dụng thượng. Nếu cái này địa phương, nơi nơi đều là tử khí, cũng nên làm cho bọn họ ra tới hoạt động hoạt động. Thầm lăng nhi dùng thân thức, nhẹ nhàng đánh thức tu luyện trung hồn phách. Phía trước ở hạ vũ đại lục, này đó hồn phách bởi vì điều tra hoàng cung, tổn thất một ít. Hiện tại chỉ còn lại có 8 thực lực cường hãn, vẫn luôn đều ở hồn giới trung tu luyện. Chủ nhân, nơi này. Tám hồn phách vừa ra tới, liền cảm giác được xung quanh không thích hợp. Chúng ta đã tới rồi thần giới, nơi này là thần giới một chỗ độc lập không gian dược cốc, chỉ là ta cùng diễm vận khí không có gì đặc biệt, vào dược cốc lúc sau, liền đi tới nơi này, các ngươi hẳn là phát hiện nơi này không thích hợp đi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Chủ nhân, nơi này nơi nơi đều là tử khí, hẳn là có vong linh tồn tại." Trong đó một cái lão giả hồn phách nói. "Không đúng, đại trưởng lão ngươi xem, nơi này còn có rất nhiều sinh hóa." Nếu là vong linh, nơi này căn bản là không phải là cái dạng này một cái khác trung niên hồn phách nói. Tám hồn phách nhìn kỹ mới phát hiện không thích hợp địa phương. Chủ nhân, chẳng lẽ lao giả hồn phách có chút nghiêm túc nhìn thẩm lăng nhi nói. ân hẳn là hồn linh. Hơn nữa, thực lực còn không thấp. Thẩm lăng nhi nói ra bọn họ ý nghĩ trong lòng. Chủ nhân, yên tâm, chúng ta liền tính liều mạng cũng sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Tám hồn phách liếc nhau nói. Bọn họ vốn dĩ chính là không vui đi minh giới thừa nhận kia chuyển thế chi khổ mới có thể ẩn với hồn giới chung tu luyện hy vọng một ngày kia có thể sống lại chính là muốn sống lại nói dễ hơn làm từ theo thẩm lăng nhi lúc sau bọn họ nhật tử quá đến phi thường ăn nhàn trước nay cũng không có chân chính vì cái này chủ nhân đã làm cái gì bọn họ đều đã sống lâu lắm nếu sống lại vô vọng sống lâu một ngày thiếu sống một ngày đều giống nhau còn không bằng trước khi chết vì chính mình chủ nhân làm chút cái gì oán linh khó chơi thân là hồn phách bọn họ là biết đến Đã từng bọn họ cũng chịu quá ác linh đồng tử khi dễ, lúc này đây, liền tính liều mạng bọn họ cũng sẽ bảo hộ chủ nhân. Thầm Lăng Nhi nghe vậy, trong lòng hơi ấm. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi có việc. Ta tin tưởng oán linh lại như thế nào cường đại, cũng không phải diệt không xong. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Chủ nhân nói không sai, chúng ta nhất định có biện pháp diệt chúng nó. Diễm cũng nháy mắt tự tin bảo liều nói. Một người một thú tám hồn cứ như vậy, ngồi ở mỏng manh đống lửa trước, chờ màn đêm hoàn toàn buông xuống. Theo sát trời càng ngày càng âm u, trung quanh tử khí cũng càng ngày càng nồng đậm, Thẩm Lăng Nhi đều có thể cảm giác được trong không khí mang theo một tia đến xương khí lạnh. Cách đó không xa dao động càng ngày càng tới gần bọn họ, Thẩm Lăng Nhi khẽ môi độ cùng cũng chậm rãi mở rộng, rốt cuộc ra tới đâu? Không bao lâu, một đám lục mắt linh thể liền xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt. Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là màu xanh lục mắt, màu xám thân thể oán linh, thoạt nhìn tựa hồ không yếu, lại cũng hoàn toàn không cứng hãn. Nghĩ đến Này đó đều là kép diệu, cá lớn khả năng còn không có ra tới đâu. Ngươi là cái gì người? Vì cái gì xông vào rực ốc? Đi đầu một con cái đầu hơi chút đại điểm oán linh nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nữ nhân này trông như thế xấu, thực lực lại không thấp, hơn nữa bên người nàng thế nhưng còn có tám cường hãn sinh hồn. Thoạt nhìn chúng nó đêm nay vận khí không tồi sao. Ta là ai? Ngươi liền không cần đã biết. Bất quá, ngươi nói nơi này là rực cốc Thẩm Lăng Nhi nhìn đối phương hỏi. Vô nghĩa Không phải dược cốc là nơi nào. Ngươi tiến vào nơi này, không biết nơi này là cái gì địa phương. Ván linh đầu lĩnh có chút khó hiểu hỏi. Ta chỉ là trong lúc vô ý xông tới cái này địa phương, cũng không biết nơi này là dược cốc. Lại nói, nơi này kêu dược cốc cũng quá xa đi. Ta nhưng không có phát hiện nơi này có cái gì dược liệu. Thầm lăng nhi có chút khinh bị nói. Hừ, rào hoạt nhân loại, ngươi cho rằng ngươi gạt được ta sao? Nói ngươi không biết nơi này là dược cốc. Ta nói cho ngươi. Muốn tiến vào nơi này là yêu cầu dược cốc cấn ký, mới có thể tiến vào. Vô tình xông tới. Ngươi lừa ba tuổi tiểu hài từ sao? Hoán Linh vạch trần thẩm lăng nhi nói nói. nha không nghĩ tới ngươi này chỉ hoán Linh còn man thông minh. Hảo đi, nếu ngươi đều đã biết, ta cũng không cần giải thích cái gì, bất quá ta nói cũng không sai đi. Như thế hoang vắng địa phương, trừ bỏ trương thảo chính là trương các người, như thế nào xứng kêu dược cốc đâu. Thẩm lăng nhi không hề có bị vạch trần cảm giác, tiếp tục châm trọng nói. Ngùng ốc. Nơi này đương nhiên là dược ốc, chỉ là dược liệu ngươi không có tìm được mà thôi. Hoán Linh cũng khinh bị nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Nga. Ý của ngươi là nơi này có dược liệu, chỉ là ta không có tìm được. Thẩm Lăng Nhi nhúng mày. Đó là đương nhiên, nơi này dược liệu, như thế nào khả năng sẽ như vậy dễ dàng bị các ngươi tìm được đâu. Thật là vô tri Hoán Linh phiên cái lục mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. 59 ngươi nói này đó là Thảo. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta tìm không thấy, ngươi có thể tìm được. Ta xem ngươi cũng là tìm không thấy đi. Liền sẽ ở chỗ này khoác lác. Thầm lăng nhi khinh bỉ nhìn đoán Linh nói. Nhạc văn. Ha ha ha, ngươi thực thông minh. Ngươi là tưởng bộ ta nói đi, hỏi ra nơi đó có dược liệu là sao. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc như sao. Bất quá, liền tính ta nói cho các ngươi cũng không có quan hệ, bởi vì các ngươi lập tức liền sẽ biến thành chúng ta đồ ăn. Cho nên, các ngươi đã biết nơi nào có dược liệu, cũng sẽ không như thế nào không phải sao. Cầm đầu đoán Linh cười lớn nói. Thẩm lăng nhi nhúng mày, khó trách kiểu u nói nơi này đoán linh thực lực không thấp. Chỉ là xem hiện tại đối phương chỉ số thông minh, là có thể xem ra tới. Này đó hoán linh hẳn là tồn tại không biết bao lâu thời gian. Cũng không biết trải qua nhiều ít lẫn nhau cắn nuốt cùng tu luyện, mới vừa tới hôm nay như vậy nông nỗi. Hoán linh, là dựa vào cắn nuốt nhân loại sinh hồn, cùng còn lại vong linh tới tiến hóa tu luyện. Người sau khi chết, nếu không đi đầu thai chuyển thế, đều là bởi vì trong lòng có chấp niệm, cùng tâm nguyện chưa xong. Mà oán linh còn lại là trong lòng chỉ có oán nghiệm, bởi vậy, oán linh cũng không phải một cái hoàn chỉnh linh, bọn họ trong lòng thường thường chỉ có kia chỉ một oán nghiệm, sát ngược trọng, không cảm tình, chỉ số thông minh cũng thấp. Nhưng là, oán linh trải qua không ngừng cắn nuốt cùng tu luyện, một chút liền sẽ hoàn thiện bọn họ trên người sở khiếm khuyết còn lại bộ phận. Trước mắt toán linh từ nói chuyện, đến phản ứng, đã so người bình thường còn muốn nhanh ngậy, chỉ số thông minh không thấp, hiện nhiên không phải phía trước tại hạ giới, gặp được những cái đó oán linh năng so. Cái này nhận chi, cũng làm thẩm lăng nhi càng thêm rõ ràng, nơi này đoán linh càng thêm khó có thể ứng phó. Ngay cả diễm cùng tám hồn thể, trong lòng cũng là hơi hơi khiếp sợ đối phương phản ứng, cũng càng thêm cẩn thận lên, bọn họ biết hôm nay muốn tiêu diệt đối phương, không có như vậy dễ dàng. Không gian chung, tí nguyệt, lăng nhi muốn tiêu diệt nơi này đoán linh, chỉ sợ cũng muốn cửu sắc mặt nghiêm túc nói. Không được, lại tưởng biện pháp khác. Hiện tại cũng không phải thời điểm. đản đản không đợi hắn nói xong, liền phủ định nói. Không nói này dược cốc là độc lập không gian, có lẽ Minh suy nghĩ hạ nói. Không có khả năng, Lang Nhi là thần nữ, một khi vận dụng thần tộc lực lượng. Chẳng sợ cái này độc lập không gian cách trở, thần vực những người đó cũng sẽ nhận thấy được đản đản biểu tình nghiêm túc nói. Đúng vậy, những người đó vốn dĩ chính là thần tộc người thủ hộ. Bọn họ đối với thần tộc chú ý, chưa từng có lơi lòng quá. Nếu, bị bọn họ nhận thấy được, chẳng sợ có chúng ta vài người ở. Cũng ngăn cản không được Lăng Nhi lại một lần ngã xuống tiểu u có chút áp đơn nói. Vẫn là không cần mạo hiểm. Chúng ta phải tin tưởng Lăng Nhi, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Bất quá, cái này đáng chết rực cốc, thế nhưng không cho chúng ta đi ra ngoài mình có chút bực bội nói. Hắn hiện tại thật là quá chán ghét, này đó cái gì độc lập không gian đồ vật. Thật vất vả gia hỏa kia không ở Lăng Nhi bên người, chính là bọn họ liền bảo hộ Lăng Nhi đều làm không được. Này nếu là Lăng Nhi có cái cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó còn không bị nam nhân kia cấp án trách chết sao. Không gian ngoại. Không nghĩ tới ngươi cũng rất thông minh đâu. Nếu ngươi nói chúng ta là đồ ăn, vậy làm đồ ăn nhìn xem ngươi nói dược liệu có phải hay không thật sự đi. Dù sao chúng ta cũng mang không đi. Thẩm lăng nhi cười khe nói. Ừ, này có cái gì khó? Các ngươi xem trọng cầm đầu đoán linh nói, trên người tản mát ra một trận màu trắng sương mù. Này đó sương mù trầm rãi có quy luật, tràn ngập ở thẩm lăng nhi đám người chung quanh trên cỏ sau đó, thầm lăng nhi liền nhìn đến phía trước vẫn là dương cỏ dại, mặt cỏ, cây cối, bị xương trắng bao trùm. lúc sau, chậm rãi giống như cởi ra một tầng bảo hộ áo ngoài, lộ ra nó nguyên bản bộ mặt, chỉ thấy các loại thiên tài địa bảo, linh thảo, linh dược, rậm dạp lớn lên ở cùng nhau. này nơi nào vẫn là cái gì hoàng sơn giả lĩnh, rõ ràng chính là một cái thiên tài địa bảo tụ tập linh dược điền. thầm lăng nhi thô sơ giản lược nhìn hạ, tuy rằng không có cái gì hiếm thấy dược liệu, nhưng là nơi này dược liệu lấy ra đi cũng đủ làm người đến cuồng. Hú hồ, này đó dược liệu niên đại, đều là trăm năm thậm chí ngàn năm trở lên, còn có một ít và năm. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là thẩm lăng nhi trên mặt không hề có lộ ra một chút cảm xúc tới, ngược lại có chút ghét bỏ nhìn đối diện đoán linh hỏi, này đó Thảo, chính là ngươi nói dược liệu. Cái gì? Thảo. Ngươi nói này đó là Thảo. Ngươi đến tuột cùng có nhận thức hay không dược liệu. Này đó nhưng đều là niên đại thấp nhất trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm trở lên thiên tài địa bảo. Ở bên ngoài ngươi cả đời cũng nhìn không tới một loại hào đi. Ngươi thế nhưng nói này đó là Thảo. Cầm đầu ván linh ngay vậy, có chút chịu không nổi quát. Phải biết rằng hắn tồn tại thời điểm, cũng là một người luyện đan sư, đối dược liệu không có người so với hắn càng đã hiểu. Nữ nhân này thế nhưng nói này đó là Thảo. Thật là tức chết hắn. Chật chật chật, ngươi như thế kích động làm cái gì? Ta tưởng ngươi là thật lâu không có đi ra ngoài qua đi. Trăm năm, ngàn năm, vẫn là vào năm. Này đó ngươi cảm thấy là bảo bối đồ vật, hiện tại ở bên ngoài mãn sơn đều là, liền thảo đều không bằng đâu. thẩm Lăng Nhi tùy ý nói. Như thế nào khả năng? Ngươi nói chính là thật sự. ván Linh có chút chân chờ. Bởi vì thẩm Lăng Nhi nói không sai, hắn đã ở chỗ này đãi vô số tuyến nguyệt, chưa từng có đi ra ngoài quá. Vạn năm, vẫn là ngàn năm, chính hắn cũng không biết. Chẳng lẽ, hiện tại mấy thứ này, ở bên ngoài thật sự cùng thảo giống nhau? Hắn hoàng hốt gian nhớ tới. Nơi này tựa hồ rất lâu sau đó đều không có người đã tới. Theo lý thuyết dược cốc mấy năm liền mở ra một lần. Nhớ rõ trước kia luôn là sẽ có rất nhiều người tiến vào nơi này, mỗi lần bọn họ tùy tiện lộ ra vài loại không đáng giá tiền dữ liệu, những nhân loại này liền sẽ điên cuồng cấp đoạn. Chính là, hắn cũng quên từ cái gì thời điểm bắt đầu, liền không còn có người xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đã thật lâu thật lâu không có gặp qua nhân loại vào được. Chẳng lẽ, thật là bởi vì mấy thứ này, ở bên ngoài đã liền thảo đều không bằng. Cho nên, những người đó không bao giờ hiếm lạ tiến vào dược gốc. Chính là, ừ, ngươi đừng tưởng rằng gạt được ta. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, ngươi vì cái gì còn muốn vào tới nơi này tìm dược liệu? Cầm đầu đoán linh nhìn thẩm lăng nghi hỏi, Ai? Ta nói ngươi như thế nào trí nhớ như thế kém? Ta có nói quá chính mình là tới tìm dược liệu sao? Ta đã sớm nói qua chính mình là trong lúc vô ý đi vào nơi này. Là ngươi nói nơi này kêu dược gốc, ta mới hỏi ngươi nơi này có dược liệu hành sao? Thẩm Lăng Nhi xem ngu ngốc giống nhau nhìn đối phương giống nhau, khinh bị nói. Cầm đầu đoán linh nghe vậy sửng suốt, nghĩ đến vừa rồi Thẩm Lăng Nhi nói. Đích xác nàng nói là trong lúc vô ý tiến vào, còn không biết nơi này là rực ốc, là chính mình không tin thôi. Hán nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi, muốn nhìn ra nàng hay không đang nói dối. Lại phát hiện nàng biểu tình tự tin mà không trọt dạ, căn bản không giống như đang nói dối. Đoán linh nơi đó biết, thẩm tiểu thư nói dối cũng là nhìn không ra tới á á a, Như thế nói. Ngươi thật không biết nơi này là cái gì địa phương. Đoán Linh vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Không biết, chẳng qua nghe ngươi nói nơi này là dược ốc, có chút tò mò, muốn nhìn một chút nơi này đến tuột cùng có cái gì thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới thẩm lăng nhi một bộ thất vọng biểu tình, nhìn nơi đất chân quý dược liệu nói. Không biết cũng hảo, biết cũng thế. Nếu, hôm nay các ngươi tới, cũng đừng muốn chạy. Chúng ta đã thật lâu không có ăn đến như thế mới mẻ đồ ăn. Ha ha ha ha. Cầm đầu đoán Linh ngay vậy đống nhiên cười nói dù sao bọn họ cũng ra không được bên ngoài thế giới như thế nào biến hóa cũng theo chân bọn họ không quan hệ nếu hiện tại bên ngoài nhân loại đã không để bụng này đó dư liệu như vậy chẳng phải là nói về sau như vậy mới mẹ đồ ăn càng ngày càng ít một khi đã như vậy liền càng không thể dễ dàng buông tha trước mắt nữ nhân này thẩm lăng nhi cùng oán linh đối thoại thời điểm liền vẫn luôn ở suy tư như thế nào đối phó bọn họ thuật nhìn dùng trí thắng được là không được chỉ có thể dùng trực tiếp thô bạo phương pháp Chính là này đó Ván Linh, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt đâu. Chỉ là trước mắt này đó Ván Linh số lượng, liền không phải chính mình cùng Diễm còn có mấy cái hồn phách, có thể giải quyết đi. Đi cũng đi không được, không gian lại không thể quay về. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Lăng Nhi trong lòng đã bách chuyển thiên hồi, cân nhắc đối sách. Chỉ bằng các ngươi này đó tép diệu, cũng muốn bắt trụ chúng ta. Thật là rõ ràng. Thẩm Lăng Nhi chút nào không khiếp đảm nói. Ván Linh nhó nghe vậy, phẫn nộ trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Nhân loại đáng chết, cũng dám xem thường bọn họ. Thật là tìm chết. hừ ngươi cho rằng chỉ bằng bên cạnh ngươi mấy cái hồn phách, cùng ngươi một người một con chim, là có thể đối phó chúng ta. Thật là ngây thơ. Cầm đầu đoán linh khinh thường nói. Thiên chân chính là ngươi đi. Ngươi cũng không nghĩ, ta nếu không có tất thắng nắm chắc, nhìn đến các ngươi thời điểm còn sẽ đứng không đi sao. Ngu nốc. Thầm lăng nhi châm chọc nói. Nghe vậy, cầm đầu đoán linh trầm tư hạ. Không sai. Này nhân loại từ bọn họ xuất hiện bắt đầu, nàng liền một bộ đạm nhiên bộ dáng, không hề có một chút sợ hãi. Tựa hồ căn bản là không sợ hãi bọn họ. Chẳng lẽ, nàng có cái gì đối phó chính mình phương pháp? Bằng không, nàng bằng cái gì như thế bình tĩnh? Bằng cái gì như thế kiêu ngạo? Nghĩ đến đây, cầm đầu đoàn linh nhưng thật ra không vội mà tiến công. Thẩm Lăng Nhi thấy đối phương không có động tác, trong lòng cười lạnh, cái này kêu cái gì? Cái này kêu thông minh phản bị thông minh lầm đi. Thật là ngu ngốc thì nếu có thể đánh thắng được các ngươi, còn sẽ vô nghĩa sao? đã sớm diệt các ngươi. đáng tiếc, ngươi vẫn là quá ngu ngốc. nếu là đoán linh biết thẩm lăng nhi ý tưởng, nhất định sẽ tức chết. bất quá thẩm tiểu thư cũng liền ở trong lòng phổi bụng vài câu thôi, trên mặt lại như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nhìn đối diện đoán linh đạo. nghe nói, các ngươi loại này đoán linh nhất sợ hãi chính là thẩm lăng nhi cố ý chỉ nói một nửa, chính là nàng này nửa câu lời nói, lại làm đối diện đoán linh nhóm cảm xúc một trận khẩn trương có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi thẩm lăng nhi thấy vậy trong lòng có so đo nguyên lai like này đó đoán linh thật đúng là chính là có khát tinh. chính là đến tột cùng bọn họ sợ cái gì đâu chính mình cũng không biết ta hiện tại nàng nếu muốn biện pháp như thế nào làm này đó đoán linh chính mình nói ra mới được như vậy nàng mới có thể biết như thế nào diệt bọn hắn trật trật trật như thế nào không nói các ngươi thật sự liền như vậy sợ hãi sẽ không ta còn không có lấy ra tới. Các ngươi liền dọa thành cái dạng này đi Thẩm Lăng Nhi cố ý châm chọc nói. hừ chúng ta cái gì đều không sợ. Đừng tưởng rằng nói mấy câu là có thể dọa đến chúng ta. Cầm đầu đoán linh cường trang chấn định nói. Phải không? Vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ đâu? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Dù sao các ngươi cũng chạy không thoát, ta. Ta hiện tại không đói bụng, cho nên mới không có động thủ. Cầm đầu đoán linh nói. Phục Thẩm Lăng Nhi bị đối phương nói cấp trực tiếp chọc cười. Này đó ván linh quả nhiên là có sợ hai đồ vật, nhưng đến tột cùng là cái gì đâu. Làm cho bọn họ liền ra tay cũng không dám đâu. 60 người cười cái gì? Người cười cái gì? Ván linh hung tận hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết. Nếu không phải lo lắng nữ nhân này trên người, có khắc chế bọn họ đồ vật, hắn đã sớm ra tay thu thập bọn họ. Ta cười ngươi quá khẩn trương, thỉnh phóng nhẹ nhàng. Tuy rằng, các ngươi thêm ở bên nhau cũng không phải đối thủ của ta, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ thực ô nhu. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn một đám đoán linh nói. Nhìn nàng như thế tự tin bộ dáng, đoán linh nhom càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ, nàng thật sự có? Cầm đầu đoán linh chừng mắt Thẩm Lăng Nhi, lại không có công kích, cũng không nói gì. Hắn hiện tại không biết Thẩm Lăng Nhi nói là thật hay là giả. Tuy rằng, bọn họ đã tồn tại không biết đã bao lâu. Nhưng là, cũng không đại biểu bọn họ cái gì đều không sợ hãi, không đại biểu bọn họ ca nguyện như vậy biến mất. Nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi cùng bên người nàng tám linh hồn. Phát hiện bọn họ đối với chính mình này Phương, một chút sợ hãi đều không có, ngược lại nhìn bọn họ ánh mắt, đều mang theo khinh thường cùng khinh thường. Cái này làm cho cầm đầu đoán Linh càng thêm xác định, thẩm lăng nhi trên người nhất định có bọn họ sợ hai đồ vật. Hắn cũng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. thẩm lăng nhi nhìn đối phương, không động thủ cũng không nói lời nào, trong lòng có chút khó chịu. Nhà các ngươi cái gì đều không nói, nàng muốn như thế nào biết bọn họ sợ cái gì đâu. Các ngươi là một đám thượng, vẫn là cùng nhau thượng A. Thẩm Lăng Nhi thấy đối phương trầm mặc, đành phải lại lần nữa khiêu khích nói. Ừ, ngươi cho ta chờ. Ngươi là không chạy thoát được đâu. Đi. Cầm đầu đoán linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó, mang theo phía sau một đám đoán linh vội vàng lui trở về. Thẩm Lăng Nhi có chút phản ứng không kịp nhìn dần dần biến mất đoán linh nhóm. Đây là cái gì tình huống? Liên như thế đi rồi. Không đánh. Cũng không nói. Bất quá, khoe mắt nhìn đến đầy đất linh dược. Thẩm Lăng Nhi tạm thời tha thứ này đó bất chiến mà bại hoán linh nón, Thiết, tính. Xem ở dược liệu phân thượng, tha thứ bọn họ. Chạy nhanh đem nơi này dược liệu đều thu. Thẩm Lăng Nhi đối với Diễm còn có mấy cái hồn phách nói. Tốt, chủ nhân. Tám hồn phách lập tức đáp ứng nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả là cái dạng này. Những cái đó đáng sợ hoán linh, thế nhưng bị chủ nhân nói mấy câu, cấp lửa dối đi trở về. Tuy rằng, bọn họ rất rõ ràng. Những cái đó ván linh sẽ không như thế bỏ qua, còn sẽ trở về Bất quá, nếu tránh không khỏi, bọn họ cũng không nghĩ đi quản như vậy nhiều Một người một thú, tám hồn phách dùng mấy cái canh giờ thời gian Mới đưa đầy đất dược liệu toàn bộ đều thu lên Thật là hái thuốc hộ chuyên nghiệp, một cây dược thảo đều không có lưu lại Bọn họ hái thuốc kết thúc, những cái đó ván linh thế nhưng vẫn là chậm chạp không có xuất hiện Tiểu thư mặt những cái đó ván linh không phải là không tới đi Diễm nhìn cách đó không xa hỏi Hẳn là sẽ không, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng oán linh đến tột cùng sợ cái gì đi. Phía trước, bọn họ bất quá là bị ta lừa dối. Bất quá, hiển nhiên bọn họ là có sợ hai đồ vật. Chỉ là, chúng ta lại không biết là cái gì. Đến tột cùng bọn họ sợ cái gì đâu? Thẩm Lăng nhi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, chính là bọn họ đến tột cùng sợ cái gì đâu? Diễm cũng tưởng không rõ, đối với oan linh thứ này hắn là thật sự không thế nào hiểu biết. Cửu Du, linh đến tột cùng sợ hãi cái gì? Thẩm Lăng Nhi lớn tiếng hỏi. "Không gian chung." Đàn đàn cùng Cửu U đám người cũng đều ở chấm tư, phía trước Thẩm Lăng Nhi cùng Oán Linh đối thoại, bọn họ đều nghe được. Cũng đoán được những cái đó Oán Linh hẳn là có sợ hãi đồ vật, chính là theo bọn họ biết, Oán Linh cũng không có cái gì sợ hãi đồ vật ta. Oán Linh là linh thể, không sợ nước lửa, không sợ lôi điện, đánh không chết, diệt không xong. Chẳng lẽ, nơi này Oán Linh có cái gì nhược điểm? Hoặc là nói, này dược trong cốc có bọn họ sợ hai đồ vật? Thẩm Lăng Nhi nhìn đến kiểu lúc bọn họ ném ra tới nhắc nhở, cũng ở trầm tư. Dựa theo đản đản bọn họ ý tứ là, Hoán Linh kỳ thật vốn dĩ không có sợ hãi đồ vật. Chỉ là khả năng nơi này Hoán Linh, sợ hãi nơi này cái gì đồ vật. Như vậy, đến tột cùng là cái gì đâu? Nơi này là dược gốc. Chẳng lẽ, là nào đó dược liệu. Tựa hồ không quá khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Lăng Nhi thật đúng là không biết, đám kia Hoán Linh đến tột cùng sợ hãi cái gì. Tính. Dù sao cũng không nghĩ ra được, thẩm lăng nhi cũng không hề dối dám. Cùng với chính mình ở chỗ này đoán mò, còn không bằng chờ đến đoán linh xuất hiện thời điểm, trực tiếp hỏi bọn họ tới cũng nhanh. Ly thẩm lăng nhi đám người cách đó không xa một cái huyệt động bên trong, vừa rồi một đám đoán linh mênh ngông quần cuộn trở về. Cầm đầu đoán linh trước tiên đi vào huyệt động, toàn bộ sơn động đen nhánh lại không có vẻ ấm lãnh, chỉ là thực hắc, thức khoan. Hơn nữa, rõ ràng có thể nhìn đến trên mặt đất, cùng bốn phía vách tường chết xạ ra quan mang tất cả đều đều là cực phẩm h hát thiên thạch là luyện khí đỉnh cấp tài liệu ở chỗ này lại bị đoán linh nhóm dùng để lắt vách tường cùng mặt đất thật là hảo xa xỉ nói Huyệt động cuối là một cái rộng mở mật thất không có môn cùng loại một cái đại sảnh. trong đó nổi lơ lửng năm cái thuật nhìn càng thêm cường hãn đoán linh trong đó một cái mắt thế nhưng không phải màu xanh lục mắt là mang theo điểm điểm kim sắc cái loại này thổ hoàng sắt mắt cầm đầu đoán linh tiến vào lúc sau túi đầu đối với năm cái đoán linh đạo vương Vài vị trưởng lao ta đã trở về. Nga. Như thế mau liền thu thập những nhân loại này. Ván Linh Vương có chút kinh ngạc hỏi. Hồi Vương nói, chúng ta cũng không có đánh bại đối phương. Ván Linh thành thật trả lời. Cái gì? Không có đánh bại. Cái gì ý tứ? Ván Linh Vương cũng không có sinh khí, ngược lại nghi hoặc hỏi. Vương, nhân loại kia tựa hồ có như vậy đồ vật. Cho nên, chúng ta không dám dễ dàng ra tay, liền về trước tới cùng Vương hội báo. Ván Linh đúng sự thật nói. Ngươi nói cái gì? Có như vậy đồ vật? Ngươi như thế nào biết đến? Hoán Linh Vương nghe vậy có chút kích động hỏi. Ngay cả còn lại bốn con được xưng là trưởng lão đoán Linh, cũng có chút khẩn trương nhìn đối diện đoán Linh. Vương, là cái dạng này, chúng ta tới rồi nơi đó lúc sau, nhìn đến một nữ nhân cùng đoán Linh đem gặp được thẩm lăng nhi chuyện sau đó, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Ngay vậy, đoán Linh Vương cùng bốn cái đoán Linh trưởng lao đều trầm mặc. Bốn vị trưởng lão, các ngươi như thế nào xem? Oán Linh Vương nhìn vài vị trưởng lão hỏi. Vương, hiện tại chúng ta cũng không xác định, cái kia đồ vật có ở đây không đối phương trên tay, có lẽ đối phương chỉ là hư trường thanh thế đâu. Trong đó một cái oán Linh trưởng lão do dự mà nói. Chính là văn nhất, trên tay nàng thật sự có đâu. Chúng ta đây tùy tiện công kích, chẳng phải là tự thực hậu quả xấu sao. Bên cạnh một cái oán Linh trưởng lão không tán đồng nói. Ngươi là nói đối phương chỉ có một người, một con chim, còn có tám hồn phách. Hoán Linh Vương nhìn vừa mới trở về Hoán Linh lại lần nữa hỏi. Đúng vậy. Vương, nếu không phải bởi vì đối phương bộ dáng, thoạt nhìn cũng không như là nói dối, nói không chừng vừa rồi ta liền động thủ Hoán Linh thành thật nói. Nếu không phải bởi vì thẩm lăng nhi kia chắc chắn biểu tình, hắn cũng sẽ không lui trở về. Hắn như thế nào xem đối phương đều không giống như là nói giỡn, vạn nhất trong tay đối phương thật sự có cái kia đồ vật, như vậy, đừng nói hắn mang đi Hoán Linh. Chính là bọn họ Vương cùng trưởng lão đều đi. Cũng là giống nhau có đi mà không có về. Vương, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Ván Linh lo lắng hỏi. Đi, chúng ta đi xem. Nếu đối phương thật sự có như vậy đồ vật, chúng ta liền không cần treo chọc bọn họ, lui về tới là được. Nếu, không đúng sự thật, kia tự nhiên không thể vương tha bọn họ. đoán Linh Vương suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Vài vị trưởng lão suy nghĩ một chút, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vì thế đoán Linh Vương, phía sau đi theo bốn cái đoán Linh trưởng lão. Còn có phía trước oán linh nhóm. Sở hữu oán linh, mênh mông quần cuộn lại hướng về Thẩm Lăng Nhi nơi địa phương xuất phát. Thẩm Lăng Nhi chính nhàm chẳng nghĩ, muốn hay không đi phía trước tìm xem những cái đó oán linh thời điểm, liền cảm giác được đối phương hơi thở. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, đứng lên, nhìn cách đó không xa mênh mông quần quận tiến đến oán linh nhóm. Oán linh vương mang theo thủ hạ tới rồi khi, liền nhìn đến Thẩm Lăng Nhi vẻ mặt đạm cười đứng ở tại chỗ, tựa hồ chính là đang chờ chính mình Cái này làm cho hắn trong lòng lập tức liền không đế, chẳng lẽ, nữ nhân này thật sự có bọn họ sợ hãi đồ vật sao? Bằng không, vì sao một bộ như thế cao ngạo biểu tình? Nhân loại, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Hoán Linh Vương lấy lại bình tĩnh, nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Vậy ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Lăng Nhi không đáp hỏi ngược lại. Nàng không nghĩ tới này chỉ Hoán Linh Vương mắt, thế nhưng là cùng loại kim sắc. Theo nàng biết, Hoán Linh cấp bậc chính là từ mắt trông được ra tới. Giống nhau oán linh mắt đều là màu xanh lục. Một khi oán linh mắt biến sắc, kia cũng thuyết minh thực lực cường hãn dị thường, càng khó đối phó rồi. Thật không biết này dự cốc, đến tột cùng phát sinh quá cái gì sự tình, đã chết bao nhiêu người, mới có thể tu luyện ra một con như thế cường đại oán linh vương. Xem ra, nhất định phải biện pháp biết này đó oán linh sợ hãi cái gì mới được. Bằng không, hôm nay muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Thầm lăng nhi ở nhìn đến oán linh vương thời điểm, ở trong lòng tính kế chứ. Không gian trung đản đản, Cửu U cùng Minh đám người, ở nhìn đến Oán Linh Vương thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới, này chỉ Oán Linh Vương mắt đã biến sắc. Xem ra cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Lăng Nhi vận dụng thần tộc lực lượng. Giờ phút này, không gian trung thú thú nhóm, ở nhìn đến Đản Đản ba người trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc khi, bọn họ tâm tình đi theo Khẩn Trương đi lên, đều lo lắng nhìn bên ngoài Thẩm Lăng Nhi. Người! là ta hỏi cho ngươi. Oán Linh Vương không nghĩ tới Đối phương nói chuyện như thế không khách khí. kia lại như thế nào? Ta tưởng trước hết nghe đến đáp án. Thẩm lăng nhi cười nói. Chúng ta vốn dĩ liền đại ở chỗ này, nhưng thật ra ngươi một nhân loại, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ván linh vương đệ nặng bất mãn hỏi. Nga! Ta là trong lúc vô ý đi vào tới. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Vậy ngươi tiến vào làm cái gì? Không biết, vốn dĩ phát hiện nơi này thực không thú vị, liền nghĩ ra đi. Ai biết vừa vặn gặp được các ngươi? Ta liền thay đổi chủ ý Thẩm Lăng Nhi cười nhìn thoáng qua Hoán Linh Vương phía sau Hoán Linh nói. Người tưởng như thế nào? Hoán Linh Vương lại lần nữa hỏi. Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, hắn thiếu chút nữa khí hụt máu, sớm biết rằng hắn liền không phái người ra tới. Cũng không tưởng như thế nào. Ta chỉ là nghe các ngươi nói nơi này là dược cốc, nếu là dược cốc tự nhiên là trương dược liệu địa phương. Ta cũng là cái luyện đan sư, tới sinh trưởng dược liệu địa phương, kia tự nhiên không thể tay không đi trở về Thẩm Lăng Nhi nói. Dù sao hiện tại nàng cũng không có cách nào đánh thắng đối phương, lại không thể tùy ý bộ ra bọn họ nói, vậy thừa dịp đối phương còn kiêng kỵ chính mình thời điểm, trước đem chỗ tốt vớt đủ rồi lại nói, "61 nàng nga là cái gì ý tứ a? Ngươi là luyện đan sư, ngươi muốn dược liệu." Ván Linh Vương do dự hỏi. Nhạc Văn tiểu thuyết vế nút vế nút vế nút cỡ Homer. Hàn tổng cảm thấy này nhân loại không đơn giản, thật sự chỉ là muốn dược liệu, liền sẽ rời đi sao? Ân, đúng vậy. Nếu có cũng đủ dược liệu nói." Như vậy, ta cũng chuyến đi này không tệ. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ngươi nói chính là thật sự. Chỉ cần ta cho ngươi dược liệu, ngươi liền sẽ rời đi nơi này. Ván linh vương hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi lấy đến nhượng lại ta vừa lòng dược liệu, ta tự nhiên sẽ rời đi. Rốt cuộc ta và các ngươi không oán không thủ, không cần thiết làm cho lưỡng bại cầu thương là không. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Không nghĩ tới này đó ván linh như thế sợ hãi chính mình. Tuy rằng không biết bọn họ đến tụt cùng kiên kỵ cái gì đồ vật. Nhưng là, nàng cũng đích sắc không có cần thiết diệt bọn hắn tất yếu. Người chờ một chút. Hoán Linh Vương nói xong, quay đầu lại cùng phía sau tứ đại Hoán Linh trưởng lao thương lượng lên. Một lát sau. Hảo, ta mang ngươi đi tìm dược liệu, chỉ cần ngươi bắt được vừa lòng dược liệu, liền phải lập tức rời đi nơi này. Ván Linh Vương nghiêm túc nói. Hảo, kia đi thôi. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu đáp ứng nói. Tuy rằng này đó ván Linh chỉ số thông minh không thấp. Nhưng trung quy là bởi vì có kiên kỵ đồ vật, bị chính mình lừa dối. Bất quá đến tột cùng là cái gì làm cho bọn họ như thế sợ hãi đâu. Thẩm Lăng Nhi kỳ thật vẫn là man tò mò. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải hỏi xuất khẩu thời điểm. Vì thế, Thẩm Lăng Nhi trên vai mặt đứng diễm, bên người đi theo tám hồn phách, đi theo một đám đoán linh nhóm phía sau, hướng về phía trước một chỗ xương trắng tràn ngập sơn cốc đi đến. Càng đi Thẩm Lăng Nhi càng thêm hiện, nơi này linh khí nồng đầm vô cùng lại không chỉ là có linh khí, chuẩn xác mà nói hẳn là nơi này có linh khí cùng tử khí hai loại. Hơn nữa linh khí cùng tử khí không có hỗn hợp ở bên nhau, mà là phi thường rõ ràng phân biệt hai, rồi lại hài hòa cùng tồn tại một cái không gian nội. Nói cách khác, nếu là nhân loại muốn ở chỗ này tu luyện, trực tiếp hấp thu trong không khí linh lực thì tốt rồi. Mà nếu là oán linh tại đây tu luyện, đồng dạng chỉ cần hấp thu chung quanh tử khí liền có thể. Thẩm Lăng Nhi lần đầu tiên cảm thấy, cái này dựa cốc thật là không đơn giản thế nhưng sẽ có như thế kỳ diệu địa phương. Chẳng lẽ độc lập không gian chính là như thế cường hãn? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không chỉ là Thẩm Lăng Nhi, ngay cả không gian trung lạc thần cùng đản, đản đáng người, đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là bọn họ rời đi thần giới cùng thần vực lâu lắm sao? Trước kia như thế nào không có nghe nói độc lập không gian như thế cường hãn đâu. Xem ra, như thế nhiều năm đi qua, rất nhiều địa phương đã xảy ra rất nhiều biến hóa cũng không biết thần vực hiện giờ biến thành bộ dáng gì. Thẩm Lăng Nhi đám người theo quán linh nhóm một đường đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu, phía trước oán linh mới ngừng lại được. Thẩm Lăng Nhi đi lên trước, phát hiện bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo cổ xưa cửa sắt, chỉ là đứng ở trước cửa, đều có thể cảm giác được một cổ cường đại linh áp. Mà ở cửa sắt mặt trên, hẳn là dùng linh lực sáng tác hai cái khí thế bàng bạc chữ to rực gốc. Nơi này là Thẩm Lăng Nhi trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không có chút nào biểu tình nhìn đoán linh vương hỏi. Hoán Linh Vương tử vừa rồi liền nhìn chầm chầm Thẩm Lăng Nhi mặt, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một ít nhân loại bình thường phản ứng tới, tham lam, hương phấn, kích động vân vân tự. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, Thẩm Lăng Nhi biểu tình nhàn nhạt, nhạt, phản phất ở nàng trước mặt xuất hiện cái gì, đều không thể khiến cho nàng hứng thú giống nhau. Đây là chân chính dự cốc, bên trong đều là thế gian khó tìm dược liệu. Hoán Linh Vương có chút bị đả kích giải thích nói. Nga! Hoán Linh Vương hết trô nói rồi, nữ nhân này đến tột cùng là cái cái gì quái vật. Không phải nói là luyện đan sư sao? Vì mau nghe được thế gian hiếm thấy dược liệu khi, liền Nga một tiếng liền không có. Nàng nga là cái gì ý tứ? A a a a. Ngươi liền không cảm thấy kích động cùng hương phấn sao? Đóa linh vương thật sự là to mò hỏi. Kích động, hương phấn. Vì cái gì? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết nơi này là chân chính dược cốc? Ván linh vương thanh âm cất cao hỏi. Đã biết, ngươi không phải đã nói rồi sao? Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói gia hỏa này cũng là luyện đan sư sao? như thế nào như thế hưng phấn? vậy ngươi có biết bên trong dược liệu đều là thế gian hiếm thấy? đoán linh vương có chút vô ngữ quát. cái này thật đúng là không biết, không thấy được đâu. ai biết ngươi nói chính là thật là giả? thẩm lăng nhi tùy ý nói. người đoán linh vương bị thẩm lăng nhi nói khí đến dạ dày đau. mở ra. đối với thân liền đoán linh nói. sau đó thẩm lăng nhi liền nhìn đến phía trước chính mình gặp qua một lần kia chỉ đoán linh. Mang theo mấy chục chỉ hoán linh đồng thời bay đến cửa sắt trước, tựa hồ là xếp thành một cái sáu giác tinh hình dạng, sau đó bắt đầu xoay tròn lên. Theo hoán linh nhóm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ thân thể liền tản mát ra từng đợt xương trắng, đem toàn bộ cửa sắt đều bao vây lên. Trầm rãi thẩm lăng nhi liền nghe được. Sắt! Sắt! Sắt! Tiếng vang chuyển đến, cuối cùng nhắm chặt cửa sắt, đã bị này mấy chục chỉ hoán linh mở ra. Hiện nhiên mở ra này đạo môn bọn họ cũng tiêu hao phi thường đại. Xuống dưới thời điểm, mắt Nhan sắc đều biến phai nhạt chút. Bất quá, này đó cũng không phải Thẩm Lăng Nhi để ý trọng điểm, nàng lúc này lực chú ý đều bị cửa sắt bên trong tình cảnh hấp dẫn ở. Cửa sắt mở ra lúc sau, một cổ cổ xưa hơi thở nên diện mà đến, còn kèm theo nồng đậm dược hương. Thẩm Lăng Nhi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa sắt nội là một mảnh dược điền, danh xứng với thực dược điền. Đại khái có sân bóng rổ mà lớn nhỏ một khối dược điền, bên trong dược liệu toàn bộ đều là như Đoán Linh nói như vậy, là thế gian hiếm thấy. Thẩm Lăng Nhi ở hai cái đại lục cùng thần giới gặp qua sở hữu dược liệu, nơi này chỉ có linh tinh vài quạng, dư lại toàn bộ đều là tím viêm thần đỉnh chung ghi lại, những cái đó trong truyền thuyết dược liệu. Nếu nàng không có tím viêm thần đỉnh nói, này đó dược liệu nàng cũng sẽ không nhận được. Nói không khiếp sợ là giả, nhưng là Thẩm Lăng Nhi cũng chỉ là ở trong lòng khiếp sợ mà thôi, trên mặt như cũ không có chút nào biểu tình. Toán linh vương nhìn Thẩm Lăng Nhi biểu tình, thật sâu bị đả kích tới rồi. Hắn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên nhìn đến này đó thời điểm. Đều bị thật sâu chấn trụ Vì mau nữ nhân này có thể như thế chấn định đâu Vì mau nhìn thấy như thế nhiều bà bối Nàng còn có thể như thế bình tĩnh đâu Giờ khắc này Hoán Linh Vương vô cùng may mắn chính mình lựa chọn là chính xác Không có cùng này nhân loại cứng đối cứng Xem nàng bộ dáng Trên người tuyệt đối là có bọn họ sợ hai đồ vật Các người như thế nào phát hiện nơi này Thẩm lăng nhi bình phục hạ tâm tình Tò mò nhìn bên người đoán Linh Vương hỏi Chúng ta là ở rất nhiều năm trước Trong lúc vô ý phát hiện Bất quá, này đó dược liệu đối với chúng ta tới nói căn bản là vô dụng. Ván Linh Vương nói, bọn họ là Ván Linh, dựa vào là hấp thu tử khí, này đó dược liệu tuy rằng bọn họ nhìn cũng đỏ mắt, nhưng là lại không có gì dùng. Nơi này nhưng có người đi vào. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhìn thoáng qua bên trong dược điện nói, có, bất quá Ván Linh Vương hơi hơi một đốn tiếp tục nói, đi vào người, đều không có tồn tại ra tới quá. Chúng ta cũng chỉ vương tha không đến trăm người đi vào. Không ai có thể tồn tại ra tới. Vì cái gì? Thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Tuy rằng nàng phi thường khiếp sợ, nơi này thế nhưng có như thế nhiều hiếm thấy, thả niên đại sa xăm dược liệu. Nhưng là nàng phát hiện như thế nhiều vạn năm dược liệu, thế nhưng không có một gốc cây tu luyện đến hóa hình. Nay liên có chút kỳ quái, mọi người đều biết, linh dược tu luyện đến vạn năm là sẽ khai linh trí hóa hình. Nơi này dược liệu, tùy tiện một gốc cây đều vạn năm trở lên, có thậm chí mấy trăm vạn năm đi thế nhưng như cũng chỉ là thực vật thể sinh trưởng, Này căn bản là không hợp với lẽ thường, cái gọi là sự ra khắc thường tất có yêu. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, phàm là có người đi vào lúc sau, đại môn liền sẽ đóng cửa. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cách nào liên tục mở ra hai lần. Phải đợi 7 ngày lúc sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Trước kia có người đi vào lúc sau, chúng ta tò mò vẫn luôn muốn mở ra đại môn đều thất bại, chờ đến 7 ngày sau mở ra khi, bên trong một người đều không có. Mới đầu chúng ta tưởng nơi nào làm lỗi, cho nên sau lại rất nhiều năm, chúng ta lục tục bỏ vào đi không dưới trăm người, kết quả đến nay không ai ra tới quá. Cũng không biết bọn họ là từ địa phương khác đi ra ngoài, vẫn là xảy ra chuyện gì. Tóm lại, không có gặp qua tồn tại từ bên trong ra tới. Ván Linh Vương không có dâu dêm nói.